Trong ngay mắt, Thần Phong trọng thương song đế. Tất cả mọi người ở đây, trận tròn cả mắt. Vô Danh thấy một màn như vậy, cũng nhịn không được hít sâu một hơi, cả kinh nói, ta vị này Đồng Hương Tiểu Hữu, thực lực thế mà khủng bố tới mức như thế. Xem ra là ta khinh thường hắn. Kiếm pháp của hắn kinh người như thế, xem ra ở Thiên Kiếm Đại Lục cũng là một nhân vật ghê gớm, ở ta ly khai trong vài năm, có lẽ hắn đã chấn động thiên hạ. Vô Danh mắt sáng lên, từ trong ngực xuất ra một cái tứ phương hộp nhỏ, ở lòng bàn tay ma một lát sau thở dài một tiếng ta không làm được sự tình hắn chưa hẳn làm không được tần lão đệ hy vọng ngươi có thể tha thứ vi huynh côn lôn yêu đế ngươi bại tần phong vung tay lên ngũ tuyệt thần kiếm bay đến côn lôn yêu đế trước mặt mũi kiếm lơ lửng ở mi tâm của hắn phía trên Mục linh ngược điểm liền ở mi tâm chỉ cần tần phong kiếm nhẹ nhàng đưa tới côn lôn yêu đế liền sẽ hồn phi phách tán kiếm hạ lưu người một đạo hỏa quang bay ra đem ngũ tuyệt thần kiếm đánh bay Người xuất kiếm rõ ràng là vô danh. Chương 844: Hóa can qua làm ngọc bạch. Số lượng từ: 2114 thời gian đổi mới: 20/01 tháng 12 năm mươi. Tần Phong lấy một trọi hai lúc, lâm vào hiểm cảnh thời điểm vô danh không có xuất thủ. Bây giờ Tần Phong chiếm thượng phong, muốn giết Côn Lôn yêu đế lúc, vô danh trợ xuất thủ. Vô danh tương trợ người đúng không Tần Phong, dĩ nhiên là Côn Lôn yêu đế. Vô danh đại ca, ngươi làm cái gì vậy? Tần Phong ngũ tuyệt thần kiếm bị đánh bay. Sắc mặt đại biến, ánh mắt nhìn chăm chú vô danh, khắp khuôn mặt là vẻ mờ mịt. Người không thể giết hắn. Vô danh nhàn nhạt nói. Côn luôn yêu đế làm nhiều việc ác, nhiều lần muốn đem ta đưa vào chỗ chết. Ta vì cái gì không thể giết hắn. Thần phong sắc mặt cổ quái. Rất đơn giản. Bởi vì ta muốn đổ diệt Thánh thú Phượng Hoàng. Thánh thú Phượng Hoàng thực lực, ngươi không rõ ràng, ta lại rất rõ ràng, tuyệt đối không phải hai người chúng ta có thể giết chết. Cho nên, ta muốn liên hợp tất cả có thể liên hiệp lực lượng giúp ta đổ thánh. vô danh hời hợt nói, côn lôn yêu đế, ta muốn ngươi và truy thiên cốc tất cả đệ tử giúp ta đổ thánh. ngươi có thể đáp ứng không? vô danh nhìn qua côn lôn yêu đế, chậm rãi nói, có thể là tiền bồi cống hiến sức lực, là truy thiên cốc vinh hạnh. côn lôn yêu đế nâng tay phải lên, lau đi máu tươi bên mép, chậm rãi nói ra. côn lôn yêu đế trong lúc nhất thời cũng không hiểu rõ vô danh ý nghĩ, nhưng là hắn nếu như là không đáp ứng vô danh yêu cầu, liền sẽ chết ở tần phong giới kiếm. Đúng chi, cùng một chỗ đổ diệt Phượng Hoàng, đối với Côn Lôn yêu đế mà nói, cũng có được lợi ích to lớn. Ngươi muốn Côn Lôn yêu đế giúp ngươi đồ thánh. Tần Phong không dám tin nhìn qua Vô Danh, chỉ Dịch Hồng Trần nói, nói như vậy, người này ta cũng giết không được, ngươi cũng nhất định phải hắn hỗ trợ. Vô Danh gật đầu một cái, nói, đúng là như thế. Dịch quan chủ, ngươi nguyện ý giúp ta sao? Dịch Hồng Trần con mắt hơi chuyển động, ôn quyền nói, đa tạ tiền bối cứu rút, tại hạ nguyện ra sức châu ngựa. Tần Lão Đệ đã hai người bọn họ nguyện ý giúp ta đổ thánh ta liền làm hòa sự lão ba người các ngươi bắt tay giảng hòa hoan gian nên giải không nên cất nhà vô danh cười nói thần công tử kiếm pháp của ngươi ta đã linh giáo rồi bội phục cùng cực vạn kiếm trưởng lão giữa chúng ta khả năng có hiểu lầm gì đó hiểu lầm mọi thứ đều là hiểu lầm dịch hồng trần cùng côn lôn yêu đế cũng là cáo giả lòng dạ sâu hơn biển nhân vật kiêu hùng cùng nhìn nhau một cái lập tức hướng về tần phong vươn tay Nụ cười hiền lành, chuẩn bị tạm thời hóa can qua làm ngọc bạch. Tần Phong lại đem hai người bọn họ đưa ra tay quét đến một bên, đi đến vô danh trước mặt, nổi giận đùng đùng nói, vô danh, ta sẽ gọi ngươi một tiếng đại ca. Hy vọng ngươi nghĩ thông suốt. Ta theo dịch hồng trần cùng côn luôn yêu đế là không đội trời chung đại thủ. Ta không phải giết bọn hắn không thể. Cái này phiến thiên địa, có ta đối với bọn họ. Có bọn họ không ta. Vô danh liếc Tần Phong một cái, thản nhiên nói, Tần Lão Đệ, ngươi làm sao lệ khí nặng như vậy? hai người bọn họ đều buông xuống cửu hận chuẩn bị cùng ngươi giảng hòa ngươi cần gì cố chấp như thế nhất định phải giết bọn hắn đâu thần phong cười lạnh nói bởi vì là ta thắng hai người bọn họ nếu là bọn họ thắng ngươi đoán bọn họ sẽ bỏ qua ta sao tóm lại ta rất rõ ràng ta nguyện ý giúp ngươi đồ thánh nhưng là nếu như ngươi nhất định phải dẫn bọn hắn cái vậy chúng ta đành phải mỗi người đi một ngả vô danh tiền bối ta truy thiên quốc tất cả đệ tử đều nguyện ý giúp tiền bối đồ diệt phương hoàng phượng tê quan đệ tử cũng phải chúng ta tuyệt vô dị tâm nghe từ tiền bối phân công nhìn thấy tần phong như thế uy hiếp vô danh dịch hồng trần cùng côn lôn yêu đế cũng là rất gấp gáp bọn họ không biết vô danh nội tình cũng không biết vô danh cùng tần phong quan hệ nhưng là nghe được hai người bọn họ gọi nhau huynh đệ tựa hồ quan hệ không ít dáng vẻ vội vàng bắt đầu biểu trung tâm vô danh ngươi tuyển đi tần phong đã là giận dữ nói thẳng tần lão đệ ta đương nhiên tuyển chính là vô danh chậm rãi xoay người Đi đến dịch hồng trần cùng côn lôn yêu đế phía bên kia, cười lạnh nói, một vị nửa bước kiếm đế cùng hai vị chân chính kiếm đế, thực lực ai mạnh ai yếu, ta vẫn là trong lòng hiểu rõ. Húng chi hai người bọn họ vẫn là hai tông chi chủ, dưới tay cường giả như mây, dù sao cũng tốt hơn một đám mộc linh phế vật. Ta chỉ cần đô thánh, vì đô thánh, ta có thể không tiếc bất kỳ giá nào, cũng bất luận kẻ nào làm bạn. Người, nhìn thấy vô danh thiện ác không phân cùng dịch hồng trần cùng côn lôn yêu đế làm bạn, tần phong hết sức thất vọng. Xoay người, Dương Dương nói, xem ra là ta tần phong có mắt không trọng, đã nhìn lầm người. Bác nghiêng, thương tinh tử, chúng ta đi. Thần phong mang theo vong ưu thôn thôn dân liền muốn rời khỏi. Thanh sơn kiếm thánh bỗng nhiên dừng bước lại, đi đến vô danh trước mặt, hành lễ nói, tiền bối, ta nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ đồ thánh, xông pha khói lửa, muôn lần chết không tử, mời ngươi thu lưu ta. Một miên, ngươi làm gì? Không muốn làm loạn. Một thanh nguyện khẽ giật mình, vội vàng qua rắc một miên tay. Thanh sơn kiếm thánh một chân đem một thanh luyện đã ngã mắt lộ ra hung quang quắc, thối nữ nhân ta nhịn ngươi rất lâu ngươi nếu như là lại lề mề chậm chạp có tin là ta giết ngươi hay không đệ đệ một thanh luyện cả người đều ngẩn ra thật không thể tin nhìn qua một miên Nghiệt đồ đối với thanh sơn kiếm thánh lựa chọn tần phong cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn thanh sơn kiếm thánh muốn mượn phượng hoàng huyết tái tạo thân thể hắn đi theo vô danh đồ thánh cũng là chuyện đương nhiên thanh luyện đều là của ta sai Chỉ trách ta nhận lầm người. Chúng ta đi thôi. Ngươi đệ đệ sự tình, ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. Thần Phong tiến lên đỡ dậy một thanh luyện, quay người rời đi. Nhưng vào lúc này, vô danh bỗng nhiên quát, tần lão đệ, xin dừng bước. Thần Phong bước chân dừng lại, nhưng lại chưa quay người, nói, làm sao? Vô danh đại ca ngươi hiện tại hồi tâm chuyển ý còn kịp. Vô danh từ trong ngực lấy ra một cái hộp gấm, ném cho Thần Phong, nói, ngươi ta hôm nay từ biệt, khả năng lại không ngày gặp lại. Nếu là có một ngày, ngươi có cơ hội trở lại thiên kiếm đại lục, giúp ta đem vật như vậy mang về. Nếu là ngươi cũng không có cơ hội, coi như xong. Tần phong nắm lên hồ gấm, nhìn cũng không nhìn trực tiếp thu vào hỗn độn không gian trong, mang theo vong ưu thôn thôn dân trực tiếp hướng về cây ngô đồng cự một phía dưới đi đến. Vạn kiếm a vạn kiếm. Ngươi cũng không ngờ rằng đi. Coi như ngươi kiếm pháp có 102 0 hai tháng 2 chúng ta, cuối cùng cũng rơi vào hôi lưu lưu chạy trốn kết quả. Được làm vua thua làm giặc chờ chúng ta chạm phượng hoàng uống phượng hoàng huyết tu vi phóng đại trở lại lấy mạng chó của ngươi coi như ngươi trốn cũng không có chạy trốn tới chân trời góc biển cũng trốn bất quá chúng ta truy sát dịch hồng trần cùng côn lôn yêu đế đứng sau lưng vô danh cũng là dương dương đắc ý lấy người thắng lợi tự cho mình là nửa ngày sau tần phong ngồi ở tổn hại không chịu nổi côn lôn trong thần điện hai mắt thảm đạm thần xác chán nản cố bắc huynh mục thanh nguyện đứng ở một bên cũng không biết làm sao thuyết phục Không nên a." Thần Phong trong miệng lẩm bẩm, cau mày. Vô Danh hành vi cực kỳ khác thường, Tần Phong càng nghĩ càng thấy đến cổ quái. Vô Danh liệu mình vì Tần Phong ngăn lại đầy trời kết vân, thân chịu trọng thương lại không có nửa điểm lợi oan giận. Vẫn chưa tới nửa ngày, Vô Danh liền tính tình đại biến, đem Tần Phong đuổi đi, cùng dịch Hồng Trần đám người thông đồng. Trong đó tất có ẩn tình. Tần Phong chưa từ bỏ ý định, từ trong hỗn độn không gian lấy ra vô danh giao cho mình hộp gấm, đem hắn mở ra. Nhìn thấy trong hộp gấm đồ vật, Tần phong giật nảy cả mình, cả người đều nhảy dựng lên. Trong hộp gâm chính là một phương Ngọc Tỷ, phía dưới khắc dấu lấy đại đại Húc chữ. Đây là đại Húc quốc truyền quốc Ngọc Tỷ. Chương 845, vô danh thân phận. Số lượng từ 20-68 thời gian đổi mới, ngày 20 tháng 1 năm 1309, 10. Tần phong tay nâng đại Húc truyền quốc Ngọc Tỷ, cả người cũng là ngẩn ra. Bên trong thân vương Lý Chi xoan quyền, cầm giữ đại Húc quốc triều chính hơn 20 năm. Lý Chi giã tâm bừng bừng theo lý mà nói sớm nên đăng cơ xứng đế nhưng là hắn nhưng vẫn không có xứng đế vẫn luôn là nhiếp chính vương trên phố lời đồn truyền quốc ngọc tỷ không ở trong tay lý trí mà là tại đại húc hoàng đế chân chính lý liệt trong tay đến ngọc tỷ người được thiên hạ lý trí không có ngọc tỷ bởi vậy vô pháp đăng cơ xứng đế tần phong làm sao cũng không nghĩ tới vô danh giao cho đồ vật của mình dĩ nhiên là đại húc truyền quốc ngọc tỷ vô danh đại ca hắn là lý liệt nhìn thấy truyền quốc ngọc tỷ Tần Phong nhất thời hiểu được, Vô Danh chính là mất tích hơn 20 năm kiếm đế Lý Liệt. Lý Liệt? Cái tên này đối với Tần Phong mà nói, khắc cốt ghi tâm. Tần Phong sở dĩ đạp vào kiếm đạo, cũng là xuất phát từ đối Lý Liệt cứu hận. Về sau, Tần Phong từng bước một cha ra chân tướng, năm đó gây nên tần trúc loạn, giết chết phụ thân, lưu phóng Tần ra cũng không phải là chân chính Lý Liệt, mà chính là ngụy trang thành Lý Liệt Thiên Ma giáo chủ. Tần Phong cùng Vô Danh trong lúc nói chuyện với nhau, cũng phát hiện hắn đối tần trúc loạn hoàn toàn không biết gì cả. Nói cách khác, chân chính Lý Liệt sớm tại tần trúc loạn trước đó, liền ở một nơi kiếm đạo bí cảnh trong phát hiện Phượng Hoàng Vũ Mao, bị cuốn vào thời không loạn lưu, đi tới kiếm ngủ. Lý Liệt! Lý Liệt! Tần Phong trong miệng lặp đi lặp lại nhỉ non cái tên này, đột nhiên ngừng đầu, bực tức nói, ngươi là nhất quốc tri quân, vì sao trầm mê kiếm đạo, vứt bỏ vương vị tại không để ý. Muốn kiếm đạo của ngươi tu vi, nếu là ngươi an tâm làm một cái hoàng đế. Thiên ma giáo chủ như thế nào lại thừa lúc vắng mà vào? Và anh. Tần Phong trong lòng nổ khí vô pháp phát tiết, tay phải vung lên, một đạo kiếm khí bay ra, đem côn luôn thần điện một mặt vách tường chém vỡ. "Hô hô hô." Tần Phong ở ngực chập trùng kịch liệt, chậm rãi bình tĩnh lại. Năm đó Tần Trúc Họa, Lý Liệt Thân làm đại húc hoàng đế, tự nhiên có một bộ phận trách nhiệm. Nhưng là, chân chính kẻ cầm đầu Thiên Ma giáo chủ đã chết ở Tần Phong dưới kiếm. Cứu hận này, Tần Phong đã buông xuống. Cũng chính bởi vì buông xuống cừu hận, Tần Phong không giống Liễu Bạch lộ một dạng lâm vào chấp nhiệm mới có thể thành tiểu kiếm đế lý liệt đem truyền quốc ngọc tỷ đều giao cho ta đồng đẳng với đem đại húc hoàng vị truyền cho ta thần phong trong tay nắm thật chặt ngọc tỷ thầm nghĩ trong lòng lý liệt từ tiểu học tập đế hoàng chi thuật truyền quốc ngọc tỷ với hắn mà nói nhất định là vật chân quý nhất chỉ ở hắn xích tiêu cổ dưới thân kiếm thần phong cẩn thận nhớ lại lý liệt một lời nói ánh mắt chậm rãi sản sinh biến hóa lý liệt đem ngọc tỷ giao cho ta hắn là cô ý đuổi ta ly khai nói cách khác Lý Liệt biết rõ độ diệt phượng hoàng tiến hành, thật sự là quá mức nguy hiểm, cựu tử nhất sinh. Hắn hy vọng ta có thể sống sót, một ngày kia thiên kiếm đại lục đem ngọc tỷ mang về. Tần Phong sắc mặt hơi khác thường, kể từ đó, liền có thể giải thích Lý Liệt khác thường tiến hành. Lý Liệt không phải phản bội Tần Phong. Hoàn toàn tương phản, Lý Liệt thấy được Tần Phong kiếm pháp, trong lòng sinh ra ý yêu tài, mới không nguyện ý Tần Phong cùng hắn cùng một chỗ chịu chết. Tần Phong hai tay nắm lấy ngọc tỷ, thân thể run lên bẩy nước mắt dọc theo gương mặt chậm rãi trượt xuống công tử công tử ngươi làm sao như thế bị thương cố bác huynh cùng một thanh luyện đi tới kinh ngạc nói bác nghiêng thanh luyện các ngươi đi gọi một huyền thôn trưởng cùng thương tinh tử tới tần phong đem ngọc tỷ trịnh trọng thu vào trong lòng lau khô trên mặt nước mắt đối hai người nói ra ân cố bác huynh cùng một thanh luyện vội vàng qua một lát sau thương tinh tử cùng một huyền đi vào đại điện chắp tay đối tần phong nói công tử có gì phân phó giờ phút này tần phong tâm tình đã khôi phục như thường chỉ là mí mắt có chút phát hồng nói truy thiên quốc cùng phượng tê quan đệ tử đã tụ tập ở thế giới thụ đỉnh cao hướng về phượng hoàng xào huyệt phương hướng qua các ngươi đã không có nguy hiểm có thể vong ưu thôn ba chúng ta hiện tại liền vong ưu thôn một huyền kinh ngạc nói thương tinh tử ngươi và bắc nghiêng hộ tống thanh luyện bọn họ vong ưu thôn thần phong phân phó nói công tử chúng ta vong ưu thôn không có vấn đề thế nhưng là ngươi đây Cố bác huynh hỏi thăm. Ta. Tần phong ngửa đầu nhìn qua cây ngô đồng cự mục đỉnh đầu, thấp giọng nói, các ngươi về vong ưu thôn chờ ta, mấy ngày nữa, ta liền hội trở về. Công tử. Ngươi cũng muốn qua đồ thánh. Mục thanh nguyện nói, ngươi nếu là thật qua, nhất định phải đem một miên mang về. Ta tần phong trầm mặc. Mục miên thần thức vốn là rất yếu đuối, bị thanh sơn kiếm thánh đoạt xá về sau, thần trí của hắn rất có thể đã trôn vùi. Coi như thanh sơn kiếm thánh rời đi một miên thân thể. Một miên cũng không khả năng lại tỉnh lại. Thế nhưng là, Tần Phong thực sự không đành lòng nói cho một thanh nguyện chân tướng. Hắn thực sự không nguyện ý nhượng một thanh nguyện lại một lần nữa tan nát cõi lòng. Ta. Hội. Tần Phong gật đầu một cái, thân thể hóa thành một đạo kiếm quang, từ thần điện bên trong biến mất. Xích nguyệt giữa trời. Tần Phong chân đạp phi kiếm, dọc theo lên trời đường, hướng về cây ngô đồng cự một đỉnh đầu bay đi. Nếu như vô danh không phải lý liệt, nếu như trong hộp gấm không phải đại Húc truyền quốc Ngọc Tỷ. Tần Phong khả năng đã nản lòng thoái chí, đi theo Cố Bắc huynh đám người cùng một chỗ rời đi. Thế nhưng là, Vô Danh là Lý Liệt, hắn đem truyền quốc ngọc tỷ giao cho Tần Phong lúc, đã có quyết tâm quyết tử. "Lý Liệt đại ca, tâm ý của ngươi, ta dĩ nhiên minh bạch. Chính là bởi vì ta minh bạch, ta mới không có khả năng lâm trận bỏ chạy. Ngươi giúp ta ngăn lại đầy trời lôi kiếp lúc, cũng không lùi sau một bước." Tần Phong nhớ lại Lý Liệt ngày đó thảm trạng, trong lòng càng là cảm động. "Ba bất quá, ta cũng không nghĩ tới." Ngươi vậy mà lại là lý liệt. Ta khi còn nhỏ thống hận nhất người kia. Thực sự là tạo hóa trêu người. Ta vậy mà lại qua liều chết cứu ta thống hận nhất người. thần phong trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, âm thầm lắc đầu. Bầu trời vẫn là trăng tròn. Tần phong ngự kiếm bay đến một nửa lộ chính lúc, sắc mặt liền hơi khát thường. Lên trời đổ thượng tán lạc màu nâu dây leo, cùng hoang dại một linh thi thể. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy mấy cấu người không đầu tàn thi. Thông hướng thế giới thụ đỉnh phong con đường cũng không bình tĩnh có rất nhiều nguy hiểm. Trên đường đi, hiển nhiên đi qua một trận ác chiến. Tần Phong tiếp tục ngự kiếm hướng về ngọn cây phi hành, phát hiện ven đường chạy đến mấy cái bộ thi thể, nhìn quần áo là Phượng Tê Quan đệ tử. Tần Phong sầm mặt lại, ngự kiếm rơi vào bên cạnh thi thể, đem thi thể lật qua. "Chúc hồng Anh." Nhìn thấy thi thể tái nhợt mà tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, Tần Phong trong lòng một nắm chặt. Ba cái này được vinh dự Phượng Tê Song Bích, cùng cố Bắc huynh cùng nổi danh thiếu nữ, vậy mà táng thân nơi hoang vu, thật sự là hồng nhan bạc mệnh. Ai? Tần Phong thở dài một tiếng, Trúc Hồng Anh kỳ thực bản tính không xấu, lại vô duyên vô cớ chết ở trong côn lôn. Tất cả những thứ này kẻ cầm đầu, chính là dịch hồng trần. Dịch hồng trần người này vì mình dã tâm, có thể hy sinh bất luận kẻ nào. Tần Phong lòng có không đành lòng, phất tay đem Trúc Hồng Anh cùng còn lại mấy tên Phượng Tê quan đệ tử thi thể thu nhập hỗn độn không gian trong. Nếu là ta có thể còn sống trở lại kiếm ngục, ta sẽ đem thi thể của các ngươi chôn ở Phượng Tê quan, miễn cho rơi khách chết tha hương kết quả. Thần Phong thu thập song tâm tình, tiếp tục hướng về thế giới thụ đỉnh cao bay đi. Chương 846, Linh Hỏa Thuế Biến. Số lượng từ, 2012 thời gian đổi mới, ngày 20 tháng 1 năm 1320, 30. Thần Phong tiếp tục ngự kiếm, hướng về thế giới thụ đỉnh đầu bay đi. Càng lên cao, thi thể trên đất thì càng nhiều. Những thi thể này trong không chỉ có phượng tê quan đệ tử thi thể, còn có truy thiên cốc đệ tử. Có thể nhìn ra được, lý liệt một đoàn người nhất định gặp phải nguy hiểm chết không ít người hơn nữa bọn họ thậm chí ngay cả cho đồng bạn nhặt xác thời cơ đều không có liền cuốn quít thoát đi nơi này xem ở ngày xưa đồng môn một trận phân thượng ta liền người tốt làm đến cùng giúp các ngươi thu liễm sát chết thần phong nhìn lấy thi thể trên đất không khỏi thở dài một tiếng về phần truy thiên cốc kiếm yêu thi thể tần phong tự nhiên là sẽ không quản đem trên thi thể túi càn khôn cùng tu di giới vơ vét không còn gì liền trực tiếp rời đi tần phong đi đường sau khi đem những cái này càn khôn túi cùng tu di giới mở ra xem xét đồ vật bên trong không thể không nói truy thiên cốc là kiếm ngục thập đại yêu tông một trong đệ tử mỗi một cái đều là giàu đến chảy mỡ bọn họ trong túi càn khôn không chỉ có số lớn cực phẩm nguyên tinh thạch còn có thật nhiều đắt giá đúc kiếm tài liệu đặc biệt là một chút hiếm thấy ra thú thú cốt coi như tần phong không dùng được cầm tới bán đấu giá cũng nhất định có thể bán cái trước giá tốt vậy mà phát một phen phát tải thần phong tâm lý mỹ thứ tư nửa ngày sau Tần Phong lại một lần nữa leo lên cây ngô đồng cự một đỉnh đầu, đứng ở to lớn bình đài. Bình đài phía trên trống rỗng, không có một bóng người. A, Tần Phong túi đầu nhìn qua dưới chân, mặt hiện lên ra một vòng vẻ cổ quái. Mặt đất nguyên bản có từng vòng vòng tuổi, một lần này lại nhiều hơn rất nhiều bửa buộn cháy đen dấu vết. Tần Phong ngồi xuống, ngón tay vê lên một vòng cho tàn, ở chốc mùi hít hà, ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc. Hòa thụ ngân hoa bất dạ thiên. Tần Phong đột nhiên rút ra ngũ tuyệt thần kiếm. Hóa thành một khỏa cháy hừng hực hỏa thụ, dùng lực chạm trên mặt đất. với anh, hỏa diễm tán đi, mặt đất không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. tâm thương hỏa là không thể nào trên thế giới thụ lưu lại vết cháy. Thần phong gật đầu một cái, mi đầu nhíu chặt. Thế giới thụ cũng không phải tầm thường cây cối, chính là một trong chi vương. Trong ngũ hành, hỏa tuy nhiên ra một. Nhưng là, hỏa cũng có phẩm cấp phân chia. tâm thương hỏa diễm thậm chí vô pháp trên thế giới thụ lưu lại vết cháy nói cách khác trên thế giới thụ lưu lại vết cháy nhất định không phải tầm thường hỏa ít nhất cũng là linh hỏa lý liệt đại ca am hiểu hỏa thuộc tính kiếm pháp những cái này vết cháy là hắn lưu lại sao thần phong nghĩ đến một cái khả năng rất nhanh liền lắc đầu hủy bỏ lý liệt lấy kiếm ngự hỏa nếu như là hắn trên thế giới thụ lưu lại vết cháy vết cháy bên trong nhất định có kiếm ý lưu lại thế nhưng là tần phong nhắm mắt lại cẩn thận cảm nộ vết cháy trong cũng không một tia kiếm khí, chỉ có thuần túy hỏa diễm linh khí. Liên kỳ quái, thần phong ngồi dậy, ánh mắt hướng về côn lôn đông phương nhìn tới. Lý liệt mặc dù không có rõ ràng nói cho thần phong phượng hoàng xào huyệt ở cây ngô đồng cự mục tán cây phương hướng nào, nhưng là tần phong phỏng đoán nhất định ở vong ưu thôn phía trên. Lý liệt đã từng năm lần đồ thánh thất bại, từ trên tán cây rơi xuống, vừa vặn rơi vào vong ưu thôn phụ cận, bên này là chứng cứ rõ ràng. Thần phong không có mơ tưởng, ngự kiếm hướng về đông phương bay đi tần phong còn chưa bay ra ngoài bao xa bỗng nhiên phía dưới hỏa quang lóe lên một mai hỏa cầu kích xạ mà tới suy tần phong không chút hoang mang tay nắm kiếm quyết một đạo kiếm quang bay ra chạm ở trên hỏa cầu hỏa cầu nhất thời nổ tung hỏa quang chói mắt sóng nhiệt cuồn cuộn một tiếng quái khiếu từ phía dưới rậm rạp trong cảnh lá bạo phát đi ra tiếp lấy gió phơn chợt hiện một cái toàn thân thiêu đốt hỏa diễm trong miệng bốc lên khói dày đặc phi cầm chui ra hung mánh dị thường hướng về tần phong bay nào tới Ba cái này phi cầm toàn thân tối thui, không có một cái lông chim, giống như là một cái đốt rủi lông chim đại ô nha, cho người ta một loại cực kỳ quái dị cảm giác. Hòa Linh Tân Phong thân ảnh đoán một cái, đã đến ngoài mấy trượng, những mày, nhìn qua cái này cổ quái phi cầm. Cây ngô đồng cự một tán cây trong, sinh hoạt rất nhiều to lớn phi điểu. Hòa Linh đoạt xá phi điểu, đem hắn trở thành cổ quái như vậy bộ dáng. Vấn đề là, ở nơi này một khí cường thịnh địa phương, vì sao lại có Hỏa Linh sinh ra? Là bởi vì thánh thú phượng hoàng sao. Thần phong bấm tay dò ra một đạo kiếm khí. Phốc phốc. Kiếm khí pha không, đem cổ quái phi cầm chém thành hai nửa, trong vết thương có liệt diệm bắn ra. Phốc. Mà phía sau cự cảnh cây to cũng phát ra một tiếng văng trầm bị một phân thành hai, chậm rãi tuột xuống. Thần phong bước vào nửa bước kiếm đế cảnh giới về sau, chân nguyên trong cơ thể hóa thành tinh thuần linh khí, kiếm khí uy lực xưa đâu bằng nay. Hắn chỉ là con ngón búng ra. Kiếm khí liền sẽ hỏa linh cùng cây ngô đồng cự một nhánh cây cùng một chỗ chặt đứt. Phải biết, cây ngô đồng cự một nhánh cây cực kỳ cứng rắn, là hiếm thấy đúc kiếm tài liệu, nếu như là chú tạo thành kiếm, ít nhất cũng là địa giai đình phong, thậm chí có thể chú tạo ra thiên giai đạo kiếm. Xem ra là những hỏa linh này, ở thế giới thụ niên luân lưu lại đốt cháy dấu vết. Mấy canh giờ phía trước, nơi đó nhất định có một trận ác chiến. Tần phong thần sắc run lên, trong lòng càng là lo lắng lý liệt tan liệt liên ở tần phong chuẩn bị rời đi thời điểm phía sau của hắn bỗng nhiên sống tới một cái mao nhung nhung tiểu hồ ly cái này con tiểu hồ ly toàn thân đỏ thấm một hai tròng mắt là màu xanh thăm thảm lan lông lốc chuyển động lộ ra cực kỳ linh động một đầu mao nhung đuôi to hưng phấn quét tới quét lui vị tiêm nhan sắc càng đậm giống như một mai nhảy nhót hỏa diễm chỉ thấy tiểu hồ ly phi thân nhảy lên đã đến hỏa linh bên cạnh thi thể hé miệng dùng lực khẽ hấp đem hỏa linh còn sót lại linh khí hút vào trong bụng từ đâu tới tiểu hồ ly Tần Phong nhìn trước mắt tiểu hồ ly, trong lòng xuất hiện hết sức quen thuộc cảm giác. Cái này con tiểu hồ ly nuốt hỏa linh, liền lập tức chạy trở về, dọc theo Tần Phong chân leo đến trên vai của hắn, ngồi chồm hổm ở đầu vai, tự mình trải vớt giận cả lông phát. Không thể nào, hắn chẳng lẽ là? Tần Phong trong lòng giật mình, thần thức lập tức đắm chìm vào hỗn độn không gian trong. ở rất nhiều ngôi sao trong, Tần Phong tìm tới một mai nước ra hỏa kén. Đây là thiên địa huyền hỏa hóa thành hỏa kén, không biết lúc nào đã đã nước ra. Hỏa kén bên trong giống tuyết. Quả nhiên là ngươi, Linh hỏa cũng có thể ngưng tụ ra thân thể sao? Tần Phong bất đắc dĩ nhìn xem nũng nịu Tiểu Hồ Ly, trong lòng có chút kinh ngạc. Tiểu Hồ Ly cọ sát Tần Phong gò má, mười điểm thân mật bộ dáng. Tần Phong nhìn qua đầu vai Tiểu Hồ Ly, trên mặt lộ ra cười khổ. Ngươi là của ta Linh hỏa, làm sao sẽ biến thành Hồ Ly bộ dáng? Bất quá, sắc thực thật đáng yêu. Nhưng vào lúc này, phía trước truyền đến một trận thê lương quái khiếu Mười mấy con hỏa linh đoạt sắc hung cầm bay ra, đồng thời hướng về Tần Phong phun phun hỏa cầu. Trong lúc nhất thời, mấy chục mai hỏa cầu giống như bắn liên thanh đồng dạng hướng về Tần Phong bay tới. Tần Phong sắc mặt biến hóa, nhiều như vậy hỏa linh đồng thời công kích, uy lực vẫn là rất kinh người. Đối mặt nóng rực hỏa diễm, tiểu hồ ly ánh mắt bên trong hiện ra tham lam, lẹ lươi liếm môi một cái, dống nhiên từ Tần Phong đầu vai nhảy lên một cái, đón hỏa cầu mưa vào tới. Chương 847: Phượng hoàng hàng thế. Số lượng từ 2092 thời gian đổi mới, ngày 20 tháng 1 năm 1323, không không. Tần Phong cũng không ngờ rằng, linh hỏa biến thành tiểu hồ ly vậy mà như thế lô mãng, vậy mà hướng thẳng đến hỏa linh nhóm phóng đi. Các loại tần phong kịp phản ứng lúc, tiểu hồ ly đã đến mấy trượng có hơn, hỏa cầu mưa đã là gần trong găng tấc. Coi như tiểu hồ ly là hỏa linh biến ảo, bị hỏa cầu đánh trúng, cũng nhất định sẽ bị thương nặng, nghĩ tới đây, tần phong sắc mặt trắng bệnh. Thế nhưng là, tần phong chuyện không nghĩ tới đã xảy ra tiểu hồ ly mao nhung đuôi to vung lên giống như nhất đại cây trổi vậy mà đem hỏa cầu toàn bộ đánh trở về phốc phốc phốc hỏa cầu đâm vào hỏa linh hung cầm trên thân nhao nhao bạo liệt hóa thành gai mắt hỏa quang trong lúc nhất thời mười mấy con hỏa linh hung cầm đều lâm vào hốt hoảng bên trong Tốt. Tần phong đồng tử đột nhiên co rụt lại đương nhiên sẽ không buông tha cái này tuyệt hảo thời cơ kiếm quyết vừa bấm ngũ tuyệt thần kiếm lăng không bay ra hóa thành một đạo ngũ sắc lưu quang ở trong hung cầm xuyên tới xuyên lui suy kiếm quang thiểm thước hỏa linh hung cầm ở trong kiếm quang phân mảnh từ không trung vẫn lạc trong trước mắt thần phong liền chạm sát mười mấy con hỏa linh hung cầm tiểu hồ ly hưng phấn reo hò một tiếng sông lên phía trước đem hỏa linh hung cầm còn sót lại linh khí nuốt vào trong bụng cách nhi tiểu hồ ly nuốt xong sau ợ một cái từ trong miệng bay ra một mai hỏa tinh sau đó tiểu hồ ly liền theo một đường nhỏ chạy nhảy trở lại tần phong bờ vai bên trên ngồi trồn hổm ở đầu vai khép mắt lại một bộ hài lòng hài lòng bộ dáng tần phong nghiêng đầu nhìn xem tiểu hồ ly bộ dáng này trong đầu không khỏi hiện ra hỗn độn thân ảnh hỗn độn thôn phệ còn lại kiếm hồn về sau cũng sẽ lộ ra tương tự biểu lộ linh hỏa một mực đi theo tần phong một bên nhìn xem hỗn độn thôn phệ kiếm hồn mưa rầm thấm đất liền hỗn độn thần sắc cũng bị hắn học mấy phần tiểu hồ ly tranh công tựa như cỏ sát tần phong gò má tần phong sắc mặt lại trầm xuống nắm chặt lỗ thai của nó trực tiếp đưa nó ném đến hỗn độn không gian trong nói Ngươi ngưng tụ ra hình thể, cho rằng cánh cứng cắp rồi. Ta tân tân khổ khổ bồi dưỡng ngươi, cũng không phải nhường ngươi chịu chết. Ngươi ở bên trong hảo hảo nghĩ lại nghĩ lại, không có ta cho phép, không cho phép đi ra. Ô ô ô Tiểu hồ ly gào thét mấy tiếng, nhìn thấy tần phong không hề bị lay động, chỉ có thể cuộn mình đến hỏa kén bên trong, yên lặng luyện hóa vừa mới cắn nuốt linh hỏa hung cẩm. Ra hỏa này! Tần phong cũng cảm thấy đối linh hỏa có chút nghiêm khắc, trong lòng có chút thấy náy. Thế nhưng là... Thanh thú phượng hoàng rất có thể liền tại phụ cận, tiểu hồ ly như thế lô mãng, nếu là bị phượng hoàng hỏa cầu đánh trúng, chỉ sợ hạ xuống một cái hình thần đều diệt kết quả. Một quả này linh hỏa, là sinh ra linh thức đến nay, liền bị tần phong trô bồi dưỡng. Theo tần phong, hắn giống như là con của mình đồng dạng. Hai tử tinh nghịch lúc, làm cha mẹ coi như đau lòng, cũng phải dân dậy một phen, nếu như là một vị yêu triều, khó thành đại khí. Ba bất quá. Một lần này linh hỏa ngưng tụ ra hình thể, hóa thành hỏa hồ cái đuôi vậy mà có thể đem hỏa linh hung cầm hỏa cầu đánh lại ngược lại là có mấy phần cổ quái tần phong ánh mắt từ hỏa linh hung cầm thi thể phía trên khẽ quét mà qua thầm nghĩ trong lòng nơi đây lại có nhiều như vậy hỏa linh hung cầm xem ra khoảng cách phượng hoàng xào huyệt đã không xa tần phong đang chuẩn bị tiếp tục đi đường phía trước đống nhiên vang lên một tiếng to do phượng minh, một đạo chói mắt ánh lửa ngút trời mà lên chỉ thấy một đầu to lớn không gì so sánh được phượng hoàng bay lượn tại cựu thiên chi thượng một đôi phượng nhãn thiêu đốt lấy phần thế chi hỏa lạnh lùng nhìn chăm chú lên thiên địa thương sinh cảm nhận được phượng hoàng trên người tán phát ra uy áp kinh khủng tần phong song quyền chăm chú năm lấy thân thể dừng lại không ngừng run rẩy, cường đại thật sự là quá cường đại tần phong tâm thần chấn động cắn chặt răng kềm chế sợ hãi của nội tâm thanh long phượng hoàng bạch hổ huyền vũ là trong truyền thuyết tứ đại thánh thú kỳ lân loại hình tuy nhiên cũng là thánh thú nhưng là phẩm cấp ở phía xa cái này tứ đại thánh thú phía dưới phượng hoàng là ngưng tụ hỏa cha tinh hồn Đại biểu cho hỏa cha ý chí mà ra đời thành thú. Hắn đại biểu cho sinh mệnh, đồng thời cũng đại biểu cho hủy diệt. Phượng Hoàng sở hữu làm người ta thấy cải tử hồi sinh kỳ diệu lực lượng. Đồng thời, Phượng Hoàng cũng sẽ nhượng toàn bộ thế giới đều lâm vào hừng hực phần thế chi hỏa trong. Chỉ có tận mắt thấy Phượng Hoàng, đứng ở trước mặt của nó, mới có thể cảm nhận được sự cường đại của nó. Thần phong rốt cuộc minh bạch, vì sao lý liệt để cho mình rời đi. Phượng Hoàng, là không thể chiến thắng. chí ít. Lấy Tần Phong thực lực bây giờ, căn bản là không có cách làm bị thương Phượng Hoàng mảy may. Đứng ở trước mặt Phượng Hoàng, Tần Phong dồi dào cảm nhận được chính mình nhỏ bé, cảm nhận được chính mình bất lực. với anh! Phượng Hoàng đập cánh, và đạo hỏa quang bay ra, đem thế giới thụ đốt. Liên tiếp lưỡng rơi thế giới thụ, giờ phút này hóa thành một cái to lớn ngọn lửa, cháy hừng hực lên. Vô số phi điệu hốt Hoàng thất thố, từ trong tổ chim bay ra ngoài, ở trong cảnh lá xuyên toa. Ba nhưng mà! Sóng nhiệt quần cuộn đánh tới! Những cái này chim chóc vũ mao đều bốc cháy lên, từ trên bầu trời rơi xuống. Chỉ là trong trước mắt, thế giới thụ cực lớn tán cây liền biến thành một cái biển lửa, vô số sinh linh ở trong đại hỏa chết đi. Khói đặc cuồn cuộn, che khuất bầu trời, hỏa quang đem bầu trời chiếu thành một mảnh đỏ thẫm. Phảng phất ngày tận thế tới đồng dạng, thiên điệu bỗng nhiên tối xuống, chỉ có phượng hoàng thân ảnh hết sức sáng ngời, hắn phảng phất một tôn hỏa chi ma thần, đem thế gian quang mang đều lật đi. Thế giới thụ tán cây phía trên còn như vậy, Tán cây hạ trở nên đen kịt một màu, đưa tay không thấy năm ngón. Đại hỏa từ trên thế giới thụ lan tràn xuống tới, vô số tẩu thú trong rừng lao nhanh gào thét. Lý Liệt đại ca. Tần Phong trên mặt lộ ra một vòng kiên quyết, cũng không lùi bước nửa bước, ngược lại là hướng về Phượng Hoàng phương hướng ngự kiếm bay đi. Khoảng cách Phượng Hoàng càng gần, nhiệt độ trở nên càng cao. Không khí ở dưới nhiệt độ hơi hơi vặn mèo. Bốn phía cũng là khói đặc, phía dưới là vô tận hỏa hải, phi cầm tẩu thú rên liên miên bất tuyệt. Tần Phong cảm giác mình đưa thân vào địa ngục bên trong. Hô, cách đó không xa một đạo cầu vòng đồng dạng kiếm quang xuyên qua khói đặc, hướng về Tần Phong phương hướng bay tới. Không chế kiếm quang là một cái toàn thân thiêu đốt hỏa diễm, tóc sợi dâu đều bị đốt rủi, ý đi phục cũng rách dưới nam tử đầu trọc. Dịch Hồng Trần, nếu không phải trong tay hắn Hồng Trần kiếm, Tần Phong tuyệt nhận không ra, cái này giống như chim sợ cảnh quang nam tử, chính là phượng tê quan quan chủ dịch Hồng Trần. Vạn kiếm trưởng lão, Dịch Hồng Trần cũng nhìn thấy Tần Phong đột nhiên dừng bước lại, ngưng đứng ở giữa không trung. Vạn Kiếm trưởng lão, ngươi có chạy không? Ngươi không biết xảy ra chuyện gì, ngươi cũng không biết Thánh thú Phượng Hoàng khủng bố đến mức nào. Dịch Hồng Trần khuôn mặt hơi hơi vặn mèo, khoe miệng thần kinh chất run rẩy, một bộ bị sợ mất mật dáng vẻ. Xảy ra chuyện gì? Thần Phong âm thanh lạnh lùng nói. Phượng Hoàng vỗ cánh, vô số kiếp hỏa trên trời rơi xuống. Côn lôn yêu đế trong nháy mắt liền bốc cháy lên, sau đó liền biến thành một bãi cho tàn. Ngươi có thể tưởng tượng sao? Chúng ta hao hết trăm cây nghìn đắng, vừa mới nhìn thấy Phượng Hoàng. Côn luôn yêu đế thậm chí còn đến không kịp xuất thủ, liền chết thảm tại chỗ. Dịch hồng trần tự thuật mới vừa trắng cảnh, không khỏi bụ mặt quái tiếu, chết. Tất cả mọi người chết. Bọn họ cũng giống như ngọn nến một dạng bốc cháy lên. Ha ha ha, người làm sao sẽ giống ngọn nến? Chỉ có ta thừa cơ trốn. Vạn kiếm, ngươi theo ta cùng một chỗ trốn đi. Người ta liên thủ, nhất định có thể chạy ra mảnh này địa ngục Phượng hoàng quá kinh khủng, chúng ta chỉ có thể trốn. Chương 848, Hồng Trần vẫn lạc. Số lượng tử 2049 thời gian đổi mới, ngày 20 tháng 1 năm 1412, 30. Ngươi thân là Phượng Tê quan chi chủ, lại lâm trận bỏ chạy. Vứt bỏ Phượng Tê quan đệ tử tại không để ý. Tần Phong ánh mắt hàn mang lóe lên, nhìn qua chật vật cùng cực dịch Hồng Trần nói: "Đệ tử trong tông, chúng ta đều kém chút mất mạng, nơi nào còn có tâm tư qua quản bọn họ?" Hướng chi. Phượng Tê Quan là nhân tộc ba đại tông môn, chỉ cần ta khai phóng hạn chế, mời chào môn đồ. Kiếm ngục thất quốc tuổi trẻ kiếm tu đều sẽ chạy theo như vị, chen chúc mà đến, xin ta bái nhập Phượng Tê Quan. Tuy nói một lần này côn luôn chuyến đi, Phượng Tê Quan chết không ít đệ tử, tổn thương nguyên khí nặng nề. Chỉ cần ta không chết, lại có thời gian mấy năm, Phượng Tê Quan liền sẽ khôi phục nguyên khí. Vạn kiếm trưởng lão, ngươi kiếm pháp vô song, thu vi lại cao. Ngươi tới phụ tá ta thế nào? Ta đem ba điện chi chủ vị trí tặng cho ngươi, địa vị chỉ ở dưới ta. Dịch Hồng Trần chứng trạc đàng hoàng, khuyên. Dịch Hồng Trần. Ngươi muốn ta với ngươi thông đồng làm bậy. Ngươi là si tâm vọng tưởng. Tần phong trong lòng đối Dịch Hồng Trần càng thêm xem thường, mười điểm khinh thường. Tùy ngươi nói thế nào. Dịch Hồng Trần ra mặt cực dày, cười lạnh nói, tất nhiên ngươi không cùng ta là ngũ, vậy ngươi liền đi chịu chết đi. Xem ở ngươi là phượng tê quan trưởng lão phân thượng, ngày này sang năm ta sẽ trong từ đường thay ngươi đốt một nén nhang siêu dịch hồng trần hồng trần kiếm nhất vung một đầu quần quận hồng hà đem hỏa diễm cùng khói đặc bộ ra hắn dâm ở hồng hà trên mặt sông chuẩn bị rời đi dịch hồng trần ta nhường ngươi đi rồi sao tần phong đống nhiên lướt ngang một bước đứng trên mặt sông ngăn lại dịch hồng trần con đường làm sao vạn kiếm trưởng lão còn muốn giữ lại ta hay sao ta thừa nhận ta không phải là đối thủ của ngươi nhưng là ngươi muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy Ngươi có cái này thời gian cùng ta dây dưa, không bằng chạy tới cứu ngươi vô danh đại ca. Ngươi đi nếu như là nhanh, có lẽ hắn còn không có bị đốt thành cho. Dịch Hồng Trần cười lạnh, nói ra. Lý liệt đại ca Tần Phong có chút chân chờ. Tình hình bây giờ rất lợi hại nguy cơ, Tần Phong xác thực không nên cùng Dịch Hồng Trần dây dưa, mà chính là hẳn là đi cứu Lý liệt. Thế nhưng là, nếu để cho Dịch Hồng Trần đào tẩu, về sau muốn sau đó là giết hắn có thể khó khăn. Tần Phong luôn luôn sát phạt quyết đoán. Đối cửu nhân không chút nương tay. Giờ phút này, hắn cũng chủ trừ. Hắc <cười> hắc hắc, ngươi từ từ suy nghĩ đi, ta đi trước một bước. Dịch hồng trần chân đạp hồng hà, đang chuẩn bị rời đi, nhìn thấy tần phong đứng tại chỗ không núp đích, một độ ngây người như phông bộ dáng không khỏi trong lòng dâng lên một cổ sắc ý. Vạn kiếm, ngươi không giết ta. Ta liền giết ngươi. Kiếm đế dịch hồng trần bỗng nhiên rút kiếm, kiếm khí giống như một đạo hồng sắc trường hà, từ phía sau đánh lén tần phong giữa lưng. Bá Một đạo hồng hà hoành không, bắn ra đủ để hủy diệt núi sông kiếm mang, một kiếm đem tần phong hộ thể kiếm khí đung đưa nát, hướng về hắn trái tim mà đến. Dịch Hồng Trần một lần này cực kỳ cẩn thận, trực tiếp sử dụng tất sát một kiếm vạn đạo hồng trần. Hồng Trần kiếm bắn ra trăm ánh kiếm, mỗi một đạo kiếm mang đều diễn hóa ra một thức kiếm pháp, những cái này kiếm pháp riêng phần mình khác biệt, có sát cơ lang liệt, có nhu tình như nước, có đại khí bằng bạc. Mỗi một đạo kiếm mang biến thành kiếm mang, đều đại biểu cho Hồng Trần tục thế một loại tâm tình. Vạn đạo hồng trần Tự nhiên có vạn đạo tâm tình biến hóa vạn thiên, làm cho không người nào có thể suy nghĩ. Một kiếm này, ngưng Tụ dịch Hồng Trần suốt đời sở học, hắn thấy Tần Phong hẳn phải chết. Vô hình, ở Hồng Trần kiếm mũi kiếm sắp chạm đến Tần Phong trong ngay mắt, ba nguyên bản liền tối tăm không ánh sáng thiên địa, triệt để tối sầm xuống, phủ cận cháy hừng hực đại hỏa cũng chậm rãi dập tắt. Tất cả quang mang, ngưng Tụ ở trong tay Tần Phong ngũ tuyệt thần kiếm phía trên, ngũ tuyệt thần kiếm quang mang đại thịnh, giống như trong đêm tối một ngọn đèn sáng một tôn ngọn lửa vạn vật một kiếm vạn kiếm quý nhất tần phong thản nhiên trường âm đồng thời trong tay ngũ tuyệt thần kiếm cũng phát ra từng đợt như long kiếm âm với anh hồng trần kiếm khoảng cách tần phong trái tim chỉ có một tấc xa tuy nhiên lại ngưng kết ở giữa không trùng không thể tiến thêm dịch hồng trần chưa bao giờ gặp được cổ quái như vậy tình huống trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh thể nội linh khi điên cuồng quán chú ở hồng trần thân kiếm ba nhưng mà hồng trần kiếm y đi y nguyên không núp ních giang giác giang giác Hồng Trần kiếm mặt ngoài xuất hiện rất nhiều quy liệt dấu vết, ở Tần Phong vô chủ kiếm đạo dưới sự uy áp, cơ hồ muốn vỡ nát. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Kiếm của ta, vì sao vô pháp làm bị thương ngươi? Kiếm đế Dịch Hồng Trần sắc mặt tái nhật như tờ giấy, ánh mắt nhìn xem Tần Phong giống như là nhìn xem một cái quái vật. Vạn kiếm quy nhất, không chỉ có là công kích, cũng là phòng ngự. Tần Phong xoay người, nhàn nhạt nói, Vạn kiếm quy nhất kiếm đạo cảnh giới, ngươi không thể nào hiểu được, cũng vĩnh viễn không có khả năng lý giải ngươi vạn đạo hồng trần cùng chân chính vạn kiếm quy nhất so sánh giống như là đom đóm cùng liệt dương khác nhau vì sao vì sao ngươi hiểu được cao minh như thế kiếm pháp vì sao ngươi thực lực khủng bố như thế ngươi đến cùng từ chỗ nào mà đến dịch hồng trần cuồng hống hắn trên trán mạch máu bạo khởi dốc hết toàn thân linh khí chuẩn bị liều chết đánh cược một lần thần phong thân ảnh đột nhiên động Thánh thu phượng hoàng hàng thế lý liệt rất có thể lâm vào trong nguy hiểm thần phong không có thời gian cùng dịch hồng trần dây dưa tiếp Bá. Chói mắt kiếm quang từ trong tay Tần Phong thân kiếm phát ra, kiếm mang ngàn trượng, nối liền trời đất, đầy trời chư Phật hiện lên ở đỉnh đầu của hắn, Tần Phong sau lưng, một đầu đen nhánh cự lòng chậm rãi nổi lên. Tần Phong lần nữa gọi ra Hỗn Độn kiếm hồn thân ảnh, chỉ là hỗn độn hai mắt nhắm nghiền, ý ảnh nguyên ngủ say. Tần Phong một tay cầm kiếm, cước bộ đạp ở biển lửa khói đặt phía trên, chậm rãi mà đến, đi đến dịch hồng trần trước người. Hỗn Độn vạn kiếm quyết, vạn vật một kiếm. Một đạo kiếm mang vạch phá trời cao đem cái này tràn ngập khói dậy đặc đen nhánh thế giới vạch phá, giống như là sáng thế đạo thứ nhất ánh sáng, hết sức sáng chói, hết sức chói mắt. Kiếm quang cuồn cuộn, hóa thành một phiến quang hải, đem kiếm đế Dịch Hồng Trần bao phủ hoàn toàn. Dịch Hồng Trần thân thể vùi lấp rồi rào kiếm quang bên trong, cảm giác được vô tận kiếm khí ở bên người lượn lờ, sợ hãi tử vong lượn lờ trong lòng của hắn. Giết! Dịch Hồng Trần điên cuồng, dùng ra bản thân tuyệt sát kiếm chiêu, kiếm khí Hồng Hà bách luyện Hồng Trần, đạo đạo kiếm quang giống như một đầu xích long loạn vũ muốn xé rách quang hải cùng tần phong đánh nhau chết sống tần phong mặt không biểu tình tay nắm kiếm quyết ngũ tuyệt thần kiếm lăng không bay lên hóa thành một con dao long bay lượn tại cửu thiên trí thượng siêu một đạo kiếm quang sắc bén hết sức đâm xuyên qua dịch hồng trần lồng ngực hắn phát ra một tiếng hét thảm thân thể bị vô số kiếm quang xoắn nát, hóa thành một phiến máu thịt bé bét phượng tê quan quan chủ kiếm đế dịch hồng trần như vậy vẫn lạc hồng trần kiếm phát ra gen dỉ một tiếng vậy mà theo dịch hồng trần cùng một chỗ vỡ nát trung thần không thờ hai chủ ngươi ở kiếm ở ngươi tử kiếm vong sao tần phong đuôi lông mày trao lên trên mặt có một vòng động dung dịch hồng trần tuy nhiên ngươi là một cái hèn hạ ngụy quân tử nhưng là hồng trần kiếm lại đối với ngươi trung thành tuyệt đối đáng tiếc một cái trung liệt chi kiếm tần phong ngự kiếm bay đến dịch hồng trần sát chết bên cạnh đem trên ngón tay của hắn tu di giới thu vào một bên khác thánh thủ phượng hoàng hung uy đại thịnh hàng thế giới đốt thành một mảnh hoàng ngục Tần Phong ánh mắt lẫm liệt, ngự kiếm hướng về Phượng Hoàng bay đi. Chương 849: Diệt thế hung uy. Số lượng từ 2037 thời gian đổi mới, ngày 20 tháng 1 năm 1419, 10. Khoảng cách Phượng Hoàng càng gần, không khí trở nên việt nóng rực. Siêu. Tần Phong nhướng mày, ngưng tụ ra một đạo hộ thể kiếm khí, đem quanh thân bảo vệ, đem sóng nhiệt ngăn cách ở bên ngoài, lúc này mới thoáng dễ chịu một điểm. Rầm rầm rầm. Phượng Hoàng phe phẩy cánh, vô số liệt hỏa vẫn thạch từ không trung rơi xuống đem thiên địa đều hóa thành một cái biển lửa khắp nơi đều là hỏa diễm khắp nơi đều là khói đặc một bộ mạt nhật cảnh tượng tần phong thật vất vả đến phượng hoàng trước người kinh ngạc nhìn thấy có hai cái thân ảnh đang cùng phượng hoàng át chiến tần phong ánh mắt ngưng tụ phát hiện hai người này chính là kiếm đế lý liệt cùng thanh sơn kiếm thánh về phần những người khác thậm chí bao gồm côn lôn yêu đế ở bên trong đều đang cùng phượng hoàng lần thứ nhất giao phong trong biến thành sát chết cháy Phượng Tê Quan Kiếm Tu, Truy Thiên Cốc Kiếm Yêu, ở Phượng Hoàng Phần Thiên Chi hỏa trong đối xử như nhau, toàn bộ đều hóa thành bụi, mạnh như côn lôn yêu đế, ở trước mặt Phượng Hoàng cũng không phải địch, cũng khó trách dịch Hồng Trần bỏ xuống Phượng Tê Quan Kiếm Tu cũng quyết chạy trốn. Tần Phong đối mặt Phượng Hoàng, linh hồn chỗ sâu nhất hoàng sợ đều cùng xông tới, nhượng hắn thân thể dừng lại không ngừng run rẩy. Ba chính như dịch Hồng Trần nói tới, Phượng Tê Quan cùng Truy Thiên Cốc Kiếm Tu tất cả đều chết hết, bọn họ chết bởi tham lam, chết bởi vô tri. Bọn họ cũng không biết, Thánh thú Phượng Hoàng có sức mạnh khủng bố cỡ nào. Tần Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chăm chú Lý Liệt, nhìn xem hắn hóa thành một đạo kiếm quang đỏ ngầu, ở trong thiên địa ngang dọc, lần lượt tránh né Phượng Hoàng công kích, tâm lý kinh thán không thôi. Thánh thú Phượng Hoàng khủng bố như thế, Lý Liệt là làm sao làm được? Trước sau năm lần khiêu chiến Phượng Hoàng, y đều nguyên lũ bại lũ chiến. Tương đối Lý Liệt, Thanh Sơn kiếm thánh tuy nhiên kiếm đạo cảnh giới cùng nhãn giới đều cao hơn hắn một bậc, nhưng là hắn bây giờ là một đạo tàn hồn đoạt xác lại là một gã mục tộc thân thể thiếu niên nguyên bản thực lực căn bản không phát huy ra được chỉ có thể liều mạng chống cự thanh sơn kiếm thánh mặc dù là ác nhân nhưng là đối mặt thánh thu phượng hoàng hắn không có giống như dịch hồng trần đào thoát mà chính là phấn khởi nên chiến bất luận thiện ác thanh sơn kiếm thánh không đeo kiếm thánh danh tiếng thánh giả siêu phàm thoát tục có thể làm việc người khác không thể thanh sơn kiếm thánh mặc dù là vì mình sống sót nhưng là hắn có can đảm đứng ở trước mặt phượng hoàng đã để tần phong kính nể không thôi dầm dầm dầm, phượng hoàng truyền sĩ, phượng khởi vân Tuân, quanh thân hỏa diễm bốc lên, trăm ngàn đạo hỏa trụ từ trên trời rán xuống, mỗi một đạo hỏa trụ đều giống như đốt cháy thiên địa hỏa diễm cử kiếm, mang theo diệt thế hung uy, rơi xuống phía dưới, lý liệt trường kiếm quét ngang, bay người về phía một đạo hỏa trụ phóng đi, trong tay xích tiêu vũ động, đem hỏa trụ xé rách, quanh thân có kim quang hiện lên, giống như hỏa trong thần linh, thanh sơn kiếm thánh biểu tình vẻ sợ hãi, thân ảnh lóe lên, hốt hoảng tất nhiên, Và anh, Hỏa trụ ở thanh sơn kiếm thánh một bên nổ tung, đem hắn đánh bay đến bên ngoài hơn mười trượng, không rõ sống chết. Thanh sơn kiếm thánh cũng không kiên trì nổi sao. Lý Liệt đứng bất động ở một mảnh hỏa vân phía trên, ánh mắt từ thanh sơn kiếm thánh trên thân đảo qua, tựa hồ có chút thất vọng. Thánh Thu Phượng Hoàng, giúp hỏa trọng sinh, một lần so một lần cường đại. Một lần này, ta mang nhiều người như vậy đến làm hao mòn lực lượng của nó, cũng là không công sao. Lý Liệt thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn chăm chú Phượng Hoàng trong tay xích tiêu đột nhiên sáng lên vạn đạo hỏa quang trầm giọng quát coi như ta chỉ có một người cũng phải đổ cái này nghiệt xúc lý liệt khí thế đột nhiên biến hóa trường kiếm trong tay hỏa quang bắn ra bốn phía cả người cũng biến thành cao lớn lên sau lưng hiện ra một tôn hỏa thần thân ảnh hỏa thần xích tiêu chính là thiên kiếm đại lục bên trên lưu truyền đã lâu một tôn thần minh lý liệt trong tay xích tiêu kiếm kiếm hồn chính là một tôn thần lý liệt đại ca tần phong hô to một tiếng ngự kiếm bay đến lý liệt một bên cùng hắn sóng vai đứng chung một chỗ. Tần Lão đệ, sao ngươi lại tới đây? Lý Liệt nhìn thấy Tần Phong xuất hiện, trên mặt lộ ra kinh ngạc, đống nhiên nghĩ đến Tần Phong vậy mà gọi ra hắn tên thật, kinh ngạc càng là nồng đậm, làm sao ngươi biết ta danh tự? Ngươi quả nhiên là Lý Liệt. Đại Húc Hoàng đế kiếm đế Lý Liệt. Tần Phong cười nói, ta chưa bao giờ nhắc tới qua ta danh tự, ngươi vì sao biết rõ? Vẹn vẹn bởi vì phía kia truyền quốc ngọc tỷ. Lý Liệt lắc đầu, nói, ngươi xuất thân Tần gia, lại không phải hoàng thân quốc thích coi như nhận ra ngọc tỷ cũng chưa chắc đoán ra ta thân phận người khác khả năng đoán không ra thế nhưng là ta lại nhất định đoán được bởi vì ta có hôm nay tất cả đều bái lý liệt ban tạo lý liệt chính là ta cửu nhân giết cha thần phong thấp giọng nói ta giết phụ thân ngươi lý liệt lắc đầu liên tục thần lao đệ ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi cái gì ta tuy là đại húc hoàng đế thở nhỏ liền truy tìm kiếm đạo giấu chân trải rộng thiên hạ rất ít lưu tại hoàng cung cùng các ngươi tần gia càng là không có nửa điểm liên quan, về phần phụ thân của ngươi, ta căn bản chưa bao giờ thấy qua, làm sao sẽ giết hắn đâu? Lý Liệt, ngươi đã là đại húc hoàng đế, lại được tôn là kiếm đế. Vậy ngươi liền hẳn phải biết, ngươi cũng không kết thúc đế hoàng trách nhiệm. Kiếm pháp của ngươi vốn hẳn nên che chở thiên hạ lê dân bách tính, tạo phúc đại húc. Có thể ngươi biết, bây giờ đại húc thành bộ dáng gì sao? Ma tông quật khởi, gian tả hoành hành, thiên ma giáo cầm giữ triều chính, trong bóng tối bồi dưỡng vân kiếm minh giết hại trung lương ta biết ngươi say mê kiếm đạo có thể là quốc gia của ngươi đã thành một mảnh kiếm đạo đất hoang giết phụ thân ta là người như nào mặc dù không phải ngươi lại cũng là giả mạo tên của ngươi làm hại ngươi bạo quân danh tiếng không chỉ có vang vọng đại húc càng là chuyển khắp toàn bộ thiên kiếm đại lục thần phong đem đại húc tình huống mộ thế hơi nói ra ba cái gì đại húc vậy mà trở thành bộ dáng này lý liệt thân thể run lên có chút thất hồn lạc phách ta ta tự nhiên có trách nhiệm nhưng là ta vốn liền thống hận hoàng đế thân phận này ta chỉ muốn theo phổ thông kiếm tu một dạng lạn tu kiếm đạo túng hoành thiên địa ở giữa lý liệt nhìn qua tần phong nói tần lão đệ cha ngươi sự tình ta rất xin lỗi thế nhưng là sai lầm lớn đã vụ thành coi như hối hận cũng chuyện vô bổ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt ngươi muốn ta làm sao ta muốn ngươi bổ cứu tần phong vươn tay bắt lấy lý liệt bả vai chân thành nói ta nhận được tin tức Tử nhan quận chúa đăng cơ, trở thành đại húc đế hoàng, có thể nàng dù sao tuổi nhỏ, lại là nữ Hải không nên gánh vác giang sơn xã tắc nặng như vậy đổ vật Ta muốn ngươi sống sót, còn sống trở về đến đại húc. Ngươi là trời sinh đế hoàng. Kiếm đế Lý Liệt. Lỗi lầm của ngươi, ngươi muốn chính mình gánh chịu. Sống sót. Lý Liệt đau thương cười một tiếng, đối tần phong nói, ngươi có hảo ý, ta xin tấm lĩnh. Nhưng là ngươi không biết chúng ta đối mặt là cái gì ngươi thật sự cho rằng là chính là thánh thu phượng hoàng ta chỉ có thể nói vô tri mới là chuyện hạnh phúc nhất một lần này ta đã là ôm hẳn phải chết quyết tâm chỉ cần có thể đổ thánh phá hư người kia kế hoạch chết cũng không tiếc về phần ngươi có chạy không ngươi bây giờ trốn vẫn còn kịp ta đem truyền quốc ngọc tỷ giao cho ngươi cũng là đem đại húc giang sơn giao cho ngươi sau ngày hôm nay thế gian lại không kiếm đế lý liệt chỉ có kiếm giả vô danh ta một đời chỉ vì kiếm sinh Trong lòng chỉ có kiếm đạo. Vạn Lý Giang Sơn, ước vạn dân chúng, ở trí cao kiếm đạo phía trước, nhẹ như lông hồng. Chương 850, Hắc Phượng Hoàng. Lý Liệt thần sắc nghiêm trọng, thả người nhảy lên, lần nữa hướng về Phượng Hoàng một kiếm chém tới. Lý Liệt thế công cùng bạo, cổ kiếm xích tiêu hóa thành một đám mây lửa, điên cuồng công kích, vĩnh viễn không thôi. Và anh, Lý Liệt càng chiến càng hăng, chiến ý tăng vọt đến cực hạn, quanh thân bao phủ khí tức hủy diệt, một kiếm chém ra. Một kiếm này cực kỳ khủng bố. Tự liền tần phong tâm thần cũng vì đó run lên phượng hoàng cánh phải lại bị một kiếm chém vỡ hóa thành mưa lửa đầy trời thấy một màn như vậy thần phong sợ ngây người lý liệt lấy phàm nhân chi khu đả thương nặng thánh thu phượng hoàng Liên ở phượng hoàng cánh chim phá thoái bộc phát ra chấn thiên gào thét trong nháy mắt phía dưới trong biển lửa bỗng nhiên bay ra một bóng người chính là thanh sơn kiếm thánh thanh sơn kiếm thánh chán nổi gân xanh lên thân thể lấp loe thanh mang cầm trong tay thanh sơn kiếm nhân kiếm hợp nhất giống như một đạo rời dây cung mũi tên hướng về phượng hoàng ngực vị trí đánh tới thanh sơn kiếm thánh hiển nhiên cũng là liều mạng đốt đốt chính mình tinh hồn thi triển ra trí cường một kiếm vang thanh sơn kiếm thánh từ phượng hoàng ở ngực xuyên qua lưu lại một lỗ trống lớn kèm theo một tiếng thê lương rên rỉ, phượng hoàng thân thể cao lớn phá thoái hóa thành vô số tia lửa từ tán hô hô hô thanh sơn kiếm thánh thở hừng hực kinh hỉ hô phượng hoàng chết ta giết phượng hoàng thần phong vẻ mặt kinh ngạc Thanh Thu Phượng Hoàng nhìn như cực kỳ khủng bố, có diệt thế chi uy, lại dễ dàng như thế liền bị Thanh Sơn Kiếm Thánh chạm sát. Tất cả những thứ này lộ ra cực kỳ không chân thực. Thế nhưng là, Tần Phong cũng cảm giác không thấy Phượng Hoàng khủng bố khí tức, hắn giống như thật đã chết rồi. Từ cái này phiến thiên địa biến mất. Một cái to lớn hỏa vẫn thạch đống nhiên từ không trung rơi xuống, rơi vào một căn cự đại trên trạc cây, vẫn thạch thiêu đốt lấy nóng rực hỏa diễm, trói loa mắt. Ba đây là, Thanh Sơn Kiếm Thánh nhìn thấy cái này hỏa vẫn thạch. Nhất thời hai mắt trừng trừng, khắp khuôn mặt là kinh hỷ, kêu lên, đây chính là trong truyền thuyết vượng hoàng đản sao. Ha ha ha, chỉ cần ta được đến vượng hoàng đản, uống vào phượng huyết, ta không chỉ có thể khôi phục như cũ thực lực, tái tạo thân thể, thậm chí có thể trường sinh bất lão. Thanh sơn kiếm thánh khoảng cách hỏa vẫn thạch không xa, hóa thành một đạo kiếm quang vọt tới. Không tốt, nếu để cho thanh sơn kiếm thánh thật uống phượng huyết, thế gian chẳng phải là nhiều hơn một cái mãi mãi cũng sẽ không chết đại ma đầu. Tần Phong trong lòng giật mình cũng chuẩn bị tiến lên cướp đoạt phượng hoàng đản. Đáng chết. Lý Liệt lại là thần sắc ngưng trọng, mang một tiếng, dối tay nắm lấy Tần Phong bả vai, đem hắn về sau kéo đi. Lý Liệt đại ca, không thể để cho Thanh Sơn kiếm thánh lấy được dạng kia đồ vật Tần Phong đang muốn giải thích. Chỉ thấy cái này một khối giống như bánh xe hỏa vẫn thạch, mặt ngoài xuất hiện rất nhiều tỉ mỉ đường vân. Giang rắc giang rắc. Mấy tiếng nhẹ vang lên, hỏa vẫn thạch vỡ ra, một con phượng hoàng tử bên trong bay ra. Một cái này Phượng Hoàng hình thể tuy nhiên nhỏ đi rất nhiều, hỏa diễm lại càng thêm nóng rực. Hô! Phượng Hoàng há mồm phun ra một đạo hỏa trụ, hướng về Thanh Sơn kiếm thánh đánh tới. Thanh Sơn kiếm thánh căn bản cũng không có nghĩ đến, Phượng Hoàng hội dục hỏa trọng sinh, nhất thời sắc mặt đại biến, thân ảnh loại lên, thi triển kiếm độn thuật chạy trốn. ba nhưng mà đã muộn. Hỏa trụ tương thanh núi kiếm thánh trái tim xuyên qua, hán chán nản ngã xuống đất, cũng không có tiếng thở nữa. a, Thanh Sơn kiếm thánh phượng hoàng trọng sinh đến giết thanh sơn kiếm thánh chỉ là trong nháy mắt sự tình tần phong cùng lý liệt đều chưa kịp phản ứng thanh sơn kiếm thánh liền đã chết thanh sơn kiếm thánh mặc dù không phải người tốt lành gì nhưng là hắn chết ở trong tay phượng hoàng tần phong trong lòng một nắm chặt ngu xuẩn lý liệt thần sắc bất biến liếc thanh sơn kiếm thánh thi thể một cái theo lý liệt thanh sơn kiếm thánh chết chưa hết tội hoàn toàn là tự tìm chết phượng hoàng chính là hỏa cha tinh hồn biến thành là hỏa cha ở phạm gian hóa thân cũng là thế gian sinh mệnh lực sinh linh mạnh mẽ nhất. Há lại dễ dàng như vậy liền bị giết chết? Phượng Hoàng tổng cộng có 9 đầu mệnh, lúc trước ta thừa dịp Phượng Hoàng còn chưa triệt để thủy biến, giết hắn 5 lần. Thế nhưng là, hắn mỗi dục hỏa trọng sinh một lần, lực lượng liền sẽ trở nên so trước kia càng tương đại. Lý Liệt nhìn qua Phượng Hoàng, trầm rãi nói ra: "A." Nghe được Lý Liệt mà nói, Thần Phong thân thể chấn động. Nguyên lai, like, Lý Liệt một người liền đã giết sạch Phượng Hoàng 5 đầu mệnh tăng thêm thanh sơn kiếm thánh giết sạch đầu này phượng hoàng còn thừa lại ba cái mạng xích tiêu kiếm giáp lý liệt trong ánh mắt sát khí càng ngày càng lang liệt toàn thân kiếm khí giống như liệt hỏa bước lên kèm theo một thân giống to kiếm khí hóa thành một bản tôn xích sắc kiếm giáp ra hiện ở trên người hán đến kiếm đạo thất trọng thiên kiếm thánh cảnh giới không chỉ có nhục thể siêu phàm nhập thánh kiếm khí cũng có thể hóa thành kiếm giáp vô luận là phòng ngự lực còn là công kích lực đều rất kinh người kiếm khí hóa giáp chính là kiếm thánh tiêu chí đây chính là kiếm giáp thật là cường đại kiếm ý tần phong trong lòng một trận ngạc nhiên nguyên lai vừa mới lý liệt cũng không sử dụng lực lượng chân chính lý liệt thôi động xích tiêu kiếm giáp vô số kiếm minh từ thân thể nổi lên linh khí trong thiên địa tràn vào đến kiếm giáp bên trong khai thiên lý liệt người khoác xích tiêu kiếm giáp cầm kiếm mà đi uy phong lấm lấm vương giả khí độ hiển thị rõ kiếm đế lý liệt vốn là trời sinh vương giả lý liệt mỗi bước ra một bước trên thân tràn tản ra kiếm khí liền biến thành liệt diễm trên không trung lưu lại một to lớn hỏa diệm dấu chân lý liệt trôi đến phượng hoàng giấy lên đại hỏa hủy diệt chỉ còn lại có một phiến đất hoang vu giết lý liệt thân hình đột nhiên bay lên trên không trung hóa ra một đạo thẳng tắp chạm trên người phượng hoàng giang giác! phượng hoàng không chịu nổi lý liệt một kiếm chi uy thân thể lần nữa nổ tung hóa thành hỏa vũ tư tán một lần nữa hóa thành phượng hoàng đản dáng vẻ còn thừa lại hai cái mạng lý liệt trong miệng thì thảo ngửa đầu nhìn lên bầu trời thật là lợi hại kiếm giáp thật kinh người kiếm pháp thần phong kiến thức lý liệt chân chính kiếm pháp liên tục tán thưởng thế nhưng là ngươi vì sao không thừa dịp phượng hoàng trở thành chứng thời điểm lạnh lùng hạ sát thủ đưa nó chạm thảo trừ căn thần phong kinh ngạc nói phượng hoàng vỏ trứng nhìn như yếu ớt kỳ thực kiên cố không phá vỡ nổi ta sớm đã thử qua không cần lại làm chuyện vô ích lý liệt đồng tử co lại thành to bằng mũi kim đối tần phong nói hắn lại lập tức phải sống lại ngươi thừa dịp hiện tại đi còn kịp ta không đi. Thần phong lắc đầu. Phượng hoàng sau cùng hai cái mạng là hắn cường đại nhất thời điểm. Ta nhưng không có tinh lực chiếu cấu ngươi. Lý liệt nghiêm nghị nói. Giang giác giang giác. Nhưng vào lúc này, phượng hoàng vỏ trứng lần nữa vỡ ra, có vô tận hắc hỏa từ trong vỏ trứng chảy ra, một tôn toàn thân thiêu đốt lấy hắc viêm phượng hoàng. Từ trong vỏ trứng trọng sinh, trong ánh mắt của nó tràn đầy cứu hận, nhìn chăm chú tần phong cùng lý liệt hai người. Hắc phượng hoàng. Thần phong chấn động trong lòng. Truyền thuyết. Hắc Phượng Hoàng đại biểu cho hủy diệt, là thai nạn đại danh tử. Thế mà trở thành Hát Phượng. Khó giải quyết. Nhìn thấy tôn này Hát Phượng, Lý Liệt sắc mặt cũng lớn biến. Hô! Hát Phượng Hoàng sĩ bàng vũ động, từng đạo từng đạo Hắc Viêm hướng về Lý Liệt đánh tới. Lý Liệt bị Hắc Viêm bao vây, đứng ở chính giữa vị trí, cho mày. Và anh. Mấy chục đạo Hắc Viêm đồng thời công kích, đem Lý Liệt thân ảnh báo phủ. Sau một khắc, Lý Liệt từ trong hỏa diễm bay ngược ra đến. Xích tiêu kiếm giáp phá toái không chịu nổi, vì một chân chiến đất, khỏe miệng chảy ra một đạo máu tươi. chương 851, biến dị linh hỏa. Lý Liệt vốn là đế hoàng, tính cách cao ngạo, luôn luôn độc lai độc vãng. Ba lần này vì đồ thánh, Lý Liệt không tiếc buông xuống tư thái qua lôi kéo tần phòng, thậm chí cùng dịch hồng trần cùng côn luôn yêu đế làm bạn, chính là vì để bọn hắn qua làm hao mòn phượng hoàng lực lượng. Không thể không nói, Lý Liệt kế hoạch rất hoàn mỹ. Thế nhưng là Lý Liệt không nghĩ tới phượng hoàng thuế biến đến điều thứ tám mệnh thời điểm lại biến thành đại biểu cho hủy diệt hát phượng hoàng hát phượng hoàng trên thân thiêu đốt hát hỏa không phải ngọn lửa thông thường mà là một loại gọi là diệt thế hát viêm linh hỏa cái này loại linh hỏa uy lực cực lớn có phần thiên diệt địa chi uy lý liệt thể chất đặc thù lấy kiếm ngự hỏa là đùa với lửa người trong nghề mới không thế nào e ngại diệt thế hát viêm Tâm thương kiếm tu chỉ cần tiêm nhiễm đến một tia một sợi diệt thế hát viêm liền sẽ liền dây lương thịt đốt tinh quang dù vậy phượng hoàng lột xác thành hát phượng hoàng về sau lý liệt rõ ràng cảm giác được lực bất tòng tâm coi như hắn liều mạng giết hát phượng hoàng phượng hoàng cái mạng cuối cùng làm sao bây giờ trong lúc nhất thời tự liền lý liệt đều cảm giác được thật sâu tuyệt vọng phượng hoàng hơn nữa chỉ là niết bàn kiếm hồn lột xác thành phượng hoàng liền khủng bố như thế hậu trường người kia vừa kinh khủng đến trình độ nào lý liệt càng nghĩ càng thấy đến tuyệt vọng con mắt cũng ảm đạm xuống giắt hát phượng hoàng hú lên quái gì? Hóa thành một đạo hắc mang hướng về Lý Liệt kích xạ mà đến, muốn đem hắn nhất cử diệt sát. Lý Liệt đồ Phượng Hoàng bảy đầu mệnh, Phượng Hoàng đối hắn nội tâm hận cực. Lý Liệt chậm rãi nhắm mắt lại, đã là nhắm mắt chờ chết. Tần Phong không chút hoang mang đứng ra, dơ kiếm đứng ở Lý Liệt trước người, đem hắn hộ tại sau lưng. Tần Lão đệ, ngươi có chạy không? Tiểu Liên ta đều không phải là đối thủ của nó, ngươi càng không khả năng là đối thủ của nó. Ngươi còn trẻ, tiền đồ vô lượng, đại húc cần nhân tài như ngươi vậy. Chuyên quốc ngọc tỷ còn muốn ngươi giúp ta mang về. Lý Liệt nhìn qua Tần Phong bóng lưng, trong lời nói mang theo vài phần cầu khẩn. Tần Phong không hề bị lay động, nhẹ hít một hơi, sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, trong tay ngũ tuyệt thần kiếm hướng về bay tới Hắc Phượng Hoàng một kiếm chém tới. Tiếng long ngâm đột nhiên vang lên, Xông thẳng lên trời, một đầu Hắc Long thân ảnh ở thân kiếm nổi lên, Hắc Long hai mắt nhắm nghiền, dường như ngủ say, có thể uy thế hết sức kinh người, đón lấy Hắc Phượng Hoàng. Vô anh. Một tiếng vang thật lớn ở thế giới thụ phía trên đã xảy ra một trận đại bạo tạc Quang mang gai mắt làm cho không người nào có thể nhìn gần từng đạo từng đạo làm người ta thấy ở ngực khó chịu khủng bố kiếm ý chuyển đến nhượng lý liệt trong lòng cũng là đột nhiên nhảy một cái cản cản lại lý liệt vẻ mặt rung động dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn về phía tân phong hắn thực sự không thể tin được tân phong vậy mà chặn lại hát phượng hoàng công kích thậm chí cũng không lui lại nửa bước tân phong lấy một trọi hai chiến thắng dịch hồng trần cùng côn lôn yêu đế trận chiến kia lý liệt tận mắt nhìn thấy lúc ấy lý liệt liền rất khiếp sợ cho rằng tần phong tiền đồ không thể đo lường cũng chính là bởi vì như vậy lý liệt mới có lòng yêu tài không nguyện nhượng tần phong mạo xương làm bia đỡ đạn tần phong lấy nửa bước kiếm đế cảnh giới lấy một trọi hai chiến thắng hai vị kiếm đế trận chiến này đủ để kinh thiên động địa thế nhưng là lý liệt y dị nguyên cho rằng tần phong tuổi tác quá nhỏ nội tình quá cạn tu vi không đủ còn có rất lớn trưởng thành không gian lý liệt trong nhận thức biết Kiếm đạo Tu Vi là không thể vượt qua khoảng cách. Thế nhưng là Thần Phong lại triệt để đem hắn nhận thức phá vỡ. Hát Phượng Hoàng sát thực rất mạnh, nhưng là còn không đủ để Tần Phong e ngại. Cùng né tránh không bằng tranh phong. Nộ cường Tắc Cường chính là Thần Phong kiếm đạo. Giác Hắc Phượng Hoàng hú lên quái dị, há mồm phun ra vô số hát sắc hỏa cầu, giống như thiên ngoại bay tới đen nhánh vân thạch, một mảnh cuộn cuộn tinh hải nghiền ép hướng Thần Phong. Thần Phong thần sắc trở nên có chút ngưng trọng. Hắn không phải e ngại Hắc Phượng Hoàng. Nhưng là diệt thế hắc viêm lại hết sức khó giải quyết. Nhiều như vậy hắc viêm đồng thời bay tới, tần phong cũng không có hoàn hảo nắm chắc có thể toàn bộ tránh thoát qua. Diệt thế hắc viêm. Tần lão đệ, mau tránh ra. Nhìn thấy nhiều như vậy hắc viêm, lý liệt không khỏi làm biến sắc, quát lớn. Siêu. Một con cáo nhỏ đông nhiên từ tần phong trong ngực trôi ra, đón hắc viêm phóng đi. a Tần phong không nghĩ tới, tiểu hồ ly như thế không nghe lời, ở giờ phút quan trọng này trôi ra coi như hắn tiền thân là thiên địa huyền hỏa ở những cái này diệt thế hắc viêm đốt cháy phía dưới cũng rất có thể bị phân xác suy suy suy Nhượng thần phong không ngờ tới là tiểu hồ ly vậy mà mở miệng một tiếng tương diệt đời hắc viêm toàn bộ nuốt xuống tiểu hồ ly còn cột cộp miệng có vẻ vẫn còn thèm thuồng đây là cái gì quái vật vậy mà có thể thôn phệ diệt thế hắc viêm lý liệt cả người đều trợn tròn mắt thiên địa huyền hỏa đến cùng thai ngén lột xác ra một cái thứ gì thần phong trong lòng cũng rất khiếp sợ Hát Phượng Hoàng hai con ngươi thiêu đốt hỏa diễm, nhìn chăm chú Tiểu Hồ Ly. Một lát sau, trong ánh mắt của nó vậy mà lộ ra mấy phần e ngại. Hô. Hát Phượng Hoàng đống nhiên dương cánh bay lên, chuẩn bị thoát đi nơi đây. Thánh Thú Phượng Hoàng lại bị một con cáo nhỏ dọa đến đào tẩu. Như thế thật không thể tin chẳng diện, xuất hiện ở trước mặt Tần Phong. Nếu không phải Tần Phong đối Tiểu Hồ Ly lai lịch hiểu rõ, biết do hắn là mình dốc lòng bồi dưỡng ra linh hỏa, hắn cũng nhất định sẽ giống như Lý Liệt Trần Kinh. Chẳng lẽ? Xanh trong núi mộc trung hỏa có huyền cơ gì? Nhượng thiên địa huyền hỏa sản sinh cái gì dị biến? Thần phong trong lòng âm thầm suy đoán. Mục trung hỏa rốt cuộc là cái gì? liền chỉ có thanh sơn kiếm thánh đã biết. Thế nhưng là thanh sơn kiếm thánh đã chết, bí mật này vĩnh viễn sẽ không có người biết được. Hắc phượng hoàng vũ cánh muốn chạy trốn, Tần phong đương nhiên sẽ không cho nó cơ hội này. Vạn kiếm luân hồi. Tần phong vung tay lên, vô số kiếm ảnh phá không bay ra, hóa thành một đầu thông thiên cự mãng, đem hắc phượng hoàng giam ở trong đó. Suy suy suy. Hát Phượng Hoàng chỉ là đối tiểu Hồ Ly có chút e ngại, Tần Phong ngăn trở đường đi của nó, nhất thời hung uy đại thịnh, trên người diệt thế hắc viêm cháy hương hực, trong nháy mắt đem kiếm ảnh đầy trời đốt cháy không còn. Khá lắm. Tần Phong vạn kiếm luân hồi rất ít thất thủ, không nghĩ tới bị Hát Phượng Hoàng tùy tiện công phá. Vạn kiếm quý tông. Tần Phong tay phải kiếm quyết biến đổi, tiêu tán kiếm ảnh một lần nữa nổi lên, hóa thành một chuôi cự kiếm, hướng về Phượng Hoàng vào đầu chém tới. Và anh hát phượng hoàng thân thể bị một kiếm chém vỡ hóa thành một cái phượng hoàng đản từ trên trời rơi xuống hô chỉ còn lại có cái mạng cuối cùng thần phong thở ra một hơi dài xóa đi mồ hôi lạnh trên trán không thể không nói phượng hoàng cực kỳ khủng bố hắn bỗng nhiên e ngại tiểu hồ ly tần phong mới tìm được một chút kẽ hở nếu như là cùng phượng hoàng ao tiếp tục đánh tần phong coi như có thể chiến thắng cũng nhất định tuyệt quệ tần lão đệ ta trung quy là có mắt không trọng. nhìn lầm ngươi thực lực Ai, hy vọng ngươi chớ có trách ta, kiếm đạo của ngươi thật sự là vượt qua tưởng tượng của ta. Lý Liệt lấy ra một cái bình xứ, lấy ra mấy cái viên thuốc hiện lên, sắc mặt khôi phục mấy phần huyết sắc. Lý Liệt đại ca, Phượng Hoàng tuy mạnh, lại không phải không thể chiến thắng. Người ta liên thủ, có lẽ có mấy phần thắng. Tần Phong nhìn trên mặt đất Phượng Hoàng đản, kỳ quái nói, Phượng Hoàng sao không lột xác, hắn không phải còn có một cái mạng sao. Cái này Lý Liệt nhìn xem không nhúc nhích Phượng Hoàng đản, cũng có chút mở mịt Phượng Hoàng yên lặng, có lẽ với ngươi Tiểu Hồ Ly có quan hệ. Lý Liệt suy tư chốc lát, nói: Ta nghe nói trên đời có một loại cực kỳ đặc thù linh hỏa, chỉ có một phần ngàn tỷ sát xuất hội sinh ra biến linh dị. Cái này loại linh hỏa có thể nuốt chỉ thế gian vạn hỏa. Phượng Hoàng hỏa diễm cũng không ngoại lệ. Chẳng lẽ nói, ngươi Tiểu Hồ Ly cũng là biến dị linh hỏa. Chương 852, Phượng Hoàng cửu biến. Hô hô hô! Hát Phượng Hoàng bị Tần Phong chạm sát, một lần nữa hóa thành Phượng Hoàng đản, rơi trên mặt đất. Trên đó thiêu đốt lấy kim sắc hỏa diễm. Thật là khủng khiếp sinh mệnh lực. Lý Liệt liền tiếng thốt lên kinh ngạc, Phượng Hoàng cửu biến, mỗi một lần thuế biến trọng sinh, sinh mệnh lực đều sẽ tăng gọn, đặc biệt là lần thứ 9 biến hóa, hóa là trí tôn kim phượng, thực lực có thể so với cựu thiên kiếm thần. Thế nhưng là, chỉ luận sinh mệnh lực, Phượng Hoàng đản hoàn toàn nghiền ép Phượng Hoàng tâm tính. tần Phong gật đầu một cái, hắn cũng cảm nhận được Phượng Hoàng đản ẩn chứa sinh mệnh lực không thể coi thường nồng nặc sinh mệnh lực hóa thành mắt trần có thể thấy kim diễm sông lên thiên không, phảng phất một trôi đâm thẳng bầu trời kim kiếm. Tần Phong thần sắc ngưng trọng, song quyền nắm chặt, một bộ bộ dáng như lâm đại địch. căn cứ mấy lần trước kinh nghiệm, phượng hoàng sau khi chết trở thành phượng hoàng đản tư thái, chẳng mấy chốc sẽ lần nữa trọng sinh. phượng hoàng đệ cửu biến, sắp biến thành chí tôn kim phượng. Tần Phong có chút bận tâm, chính mình dù cho cùng Lý Liệt liên thủ, cũng không phải là đối thủ của nó. Lý Liệt cũng là ý tưởng giống nhau, dành thời gian điều tức khôi phục thể nội linh khí. Thế nhưng là, thời gian một nén nhang đi qua, Phượng Hoàng đản sinh mệnh lực y lì nguyên rồi rào, thế nhưng là vỏ trứng lại không có phá toái dấu hiệu. Trí tôn Kim Phượng cũng không ra đời. Lý Liệt đại ca, đây là tình huống gì? Thần Phong trong lòng kinh ngạc, mở miệng hỏi. Cái này, Lý Liệt cũng có chút mở mịt, suy tư chốc lát, nói ra chính mình suy đoán, khả năng có hai cái. Cái thứ nhất, Phượng Hoàng e ngại ngươi biến dị hỏa linh, không dám phá sát mà ra nhưng là khả năng này không lớn. Chí tôn kim phượng chính là trong thiên địa nhất đẳng thánh thú, cũng là phượng hoàng chân chính hình thái, thân thể chạy xuôi lấy thánh huyết. Tuyệt e ngại sẽ không biến dị hỏa linh. Lý liệt đại ca nói đúng. Tần phong đồng ý nói, tiểu hồ ly này mặc dù có mấy phần tà dị, nhưng dù sao chỉ là hỏa linh, coi như hắc phượng hoàng e ngại, chí tôn kim phượng tuyệt đối không có đạo lý sợ hãi. Vậy cũng chỉ có cái thứ hai có khả năng. Lý liệt ánh mắt lấp lóe, chỉ lấy trước mắt kim hỏa thiêu đốt phượng hoàng đàn nói hắn cũng không phải là chân chính phượng hoàng mà chính là niết bàn kiếm hồn còn không tới kịp lột sắc thành chân chính phượng hoàng bởi vậy vô pháp diễn hóa ra cái cuối cùng hình thái a thần phong nao nao cũng bừng tỉnh đại ngộ niết bàn kiếm hồn chính là thượng cổ kiếm tu chạm sát phượng hoàng cầm tụ phượng hoàng tinh hồn biến thành thế nhưng là niết bàn kiếm hồn cũng không phải phượng hoàng chân thân một vị đại năng chém vỡ ở niết bàn kiếm đem kiếm hồn phóng xuất ra đưa đến kiếm ngục tiến vào côn lôn bí cảnh mượn thế giới thụ một linh khi ôn dưỡng niết bàn kiếm hồn hy vọng hắn một ngày kia có thể khôi phục thực lực giúp hỏa trọng sinh hóa thành phượng hoàng cái này vị đại năng kế hoạch rất lợi hại thành công Niết bàn kiếm hồn xác thực chỉ thiếu chút nữa biến thành chân chính phượng hoàng cũng chính bởi vì kém một bước này phượng hoàng vô pháp hoàn thành cử biến thành là chân chính trí tôn kiếm phượng lý liệt ánh mắt lẫm liệt tiến lên một bước đột nhiên một kiếm chạm trên phượng hoàng đạn. lý liệt hết sức chăm chú đề phòng ở kiếm quang rơi vào phượng hoàng đản trong nháy mắt Hướng về phía sau nhanh chóng tối lui. Thanh Sơn kiếm thánh kết quả đang ở trước mắt, Lý Liệt đối Phượng Hoàng đản vô cùng kiêm kỵ. Thế nhưng là một lần này, Phượng Hoàng đản chỉ là đem kiếm quang đạn bay, không có bất cứ động tĩnh gì. Quả nhiên, hắn còn chưa lột sắc thành chân chính Phượng Hoàng. Lý Liệt đại hỉ sau khi, trong lòng lại là một trận buồn vô cớ. Lý Liệt đại ca, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Tần phong chỉ Phượng Hoàng đản nói, hắn sẽ còn lột sắc thành Phượng Hoàng sao? Đương nhiên hội phượng hoàng là thế gian sinh mệnh lực lớn nhất ngoan cường thánh thú dù cho bị phong ấn ở một thanh kiếm trong biến thành niết bàn kiếm hồn chỉ phải đi qua một linh khí ôn dưỡng một ngày kia cũng có thể trọng sinh lý liệt gật đầu nói đã hắn sớm muộn đều sẽ trọng sinh vậy thì không thể bỏ mặc hắn lưu ở chỗ này chúng ta xử lý như thế nào hắn thần phong trong lòng run lên hỏi thăm xử lý như thế nào hắn ngươi nếu như muốn thì lấy đi tùy ý xử trí chỉ cần không cho phượng hoàng trọng sinh là được lý liệt không chút do dự đối tần phong nói phượng hoàng đản như vậy thánh vật lý liệt đại ca người không muốn thần phong khắp khuôn mặt là kinh ngạc nhìn qua lý liệt phượng hoàng đản cực kỳ hiếm thấy cũng cực kỳ chân quý nếu là có thể đập nát vượng hoàng đản huống phượng huyết tuy nhiên không đến mức vạn thọ vô cương nhưng là thọ nguyên để bạt cái mấy ngàn năm vẫn rất có khả năng ba ngoại trừ sinh mệnh lực bên ngoài phượng huyết trong ẩn chứa linh khí cũng rất kinh người Đối kiếm tu rất có ích lợi thiên kiếm đại lục bên trên lưu truyền truyền thuyết thượng cổ thời đại có may mắn nhi uống vào phong tuyết kiếm đạo tu vi thẳng lên thất trọng thiên siêu phàm nhập thánh về phân phượng hoàng đản bản thân mặc dù không bằng phượng vũ nhưng là kiên cô không phá vỡ nổi chính là đúc kiếm tuyệt hảo tài liệu từng cái đế hoàng đều hy vọng chính mình có thể vạn thọ vô cương hy vọng sự thống trị của mình có thể ngàn năm vạn niên kéo dài tiếp lý liệt cũng là đế hoàng nhất định cũng khó có thể ngoại lệ Lý Liệt một mực đều ở truy cầu phượng hoàng, thậm chí theo trời kiếm đại lục đuổi tới kiếm ngục, lại truy đến cô lôn. Thế nhưng là Lý Liệt lại từ bỏ phượng hoàng đảng, đem hắn giao cho Tần Phong, trong đó tất nhiên có nguyên nhân gì. Nhìn thấy Tần Phong biểu tình kinh ngạc, Lý Liệt cười nói, ngươi rất kỳ quái ta vì cái gì không muốn phượng hoàng đảng. Ân, ngươi nếu như là không có thèm, lại vì cái gì một mực ở truy đổi phượng hoàng. Tần Phong kinh ngạc nói, Thọ nguyên cũng tốt, linh khí cũng tốt, ngươi đều không hiếm có sao? Ta một mực ở truy đuổi Phương Hoàng, đơn giản là ta nghi đồ thánh. Về phần phượng Hoàng đản chân quý, ta tự nhiên cũng biết. Lý Liệt hai tay nâng lên xích tiêu kiếm, nhẹ nhàng vuốt ve, cười vang nói: Vạn thọ vô cường, ai có thể không thèm nhỏ dãi? Thế nhưng là kiếm của ta không cho phép, kiếm tâm của ta không cho phép, kiếm tâm không cho phép. Thần Phong thân thể chấn động, càng là kinh ngạc. Tần Lão đệ, ngươi cho rằng ta là Đại Húc Hoàng Đế, nhất định mượn nhờ rất nhiều nguyên tinh thạch, vận dụng Đại Húc Quốc kho tài lực. Mới có hôm nay kiếm đạo thành tựu Lý Liệt cười lắc đầu, ngạo nghễ nói, ngươi sai. Thiên kiếm đại lục quốc gia rất nhiều, tiêu liên đại huyền vương triều hoàng đế, kiếm đạo tu vi đều rất thấp kém. Bọn họ cái nào dám xưng kiếm đế. Trong kiếm chân chính đế hoàng, chỉ có ta một người. Kiếm đạo một đường, mượn nhờ ngoại lực không phải trường cựu chi kế. Ta có thể thành tựu kiếm đế, rất đến bây giờ bước vào kiếm thánh cảnh giới, là bởi vì ta nhất tâm hương kiếm. Trong cơ thể ta chân nguyên cùng linh khí mỗi một tia mỗi một sợi cũng là chính ta khổ tu đi ra ta nếm quá khổ so trong tưởng tượng của ngươi nhiều hơn nhiều lý liệt tiếp tục nói ta đồ thánh truy sát phượng hoàng là vì ma luyện của ta kiếm đạo rèn luyện kiếm tâm của ta bây giờ phượng hoàng đã chết mục đích của ta đã đạt đến về phần cái này phượng hoàng đản ta nếu là thật thèm nhỏ dãi liền sẽ giao động kiếm tâm của ta ta sớm đã tìm tới của mình kiếm đạo vạn lý độc hành không vì hồng trần mà thay đổi tần lão đệ cái này phượng hoàng đản ngươi hay thu ngươi nếu tiếp tục chối tử ngược lại là hại ta đã như vậy liền đa tạ lý đại ca đi qua lý liệt giải thích thần phong bừng tỉnh đại ngộ đồng thời tần phong trong lòng đối lý liệt mười phần kính nghệ đối mặt phượng hoàng đản bậc này thánh vật lý liệt còn có thể thủ ngụ kiếm tâm không hề bị lay động cái cũng khó trách lý liệt ở rất nhiều đế vương bên trong trổ hết tài năng tu luyện tới kiếm thánh cảnh giới đương nhiên lý liệt vì kiếm đạo bỏ ra cũng rất nhiều hắn nhiều năm vân du tứ phương ma luyện kiếm đạo không để ý tới triều chính mới có thể bị thiên ma giáo thừa lúc vắng mà vào chỉ có thể nói thương thiên trêu cợt tạo hóa trêu người lý liệt là trời sinh kiếm tu không nên sinh ở đế vương chi gia chương 853, kiếm nát người vong lý liệt khăng khăng không muốn phượng hoàng đản tần phong chỉ có thể đi đến phượng hoàng đản phía trước phất tay đem hắn thu vào hỗn độn không gian ông phượng hoàng đản xuất hiện ở tinh không đen nhánh bên trong ở trong tinh hải không ngừng chìm nổi, giống như một vành mặt trời. Không biết là không phải Tần Phong ảo giác, Phượng Hoàng Đản tản ra kim quang chiếu xạ đang ngủ say hỗn độn trên thân, vậy mà đem hỗn độn trên thân bao phủ mê vụ xua tán đi mấy phần. Hỗn độn. Tần Phong nhìn thấy hỗn độn thân thể tựa hồ đống núp đích, không khỏi kinh hỷ và phân, thế nhưng là chờ hắn ngưng thần nhìn tới, hỗn độn ý gì nguyên hai mắt nhắm nghiền, cũng không thất tỉnh. Tần Lão Đệ, người đã thu lấy Phượng Hoàng Đản, nơi đây không nên ở lâu lý liệt bỗng nhiên ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời thần sắc hết sức ngưng trọng tần phong gật đầu một cái đang chuẩn bị cùng lý liệt cùng một chỗ ngự kiếm rời đi nơi đây Vành long một tiếng trấn thiên động địa nổ mạnh một đạo kim sắc kiếm quang vạch phá bầu trời đem màn trời chém ra một đạo vết thương một tên kim giáp thần nhân chậm rãi theo trời màn bên ngoài bay tới vung xuống trên bầu trời cô lôn hai mắt như điện rơi vào tần phong cùng lý liệt trên thân hai cái dân đen quỳ xuống ta có lời muốn hỏi các ngươi kim giáp thần nhân thân thể cực kỳ to lớn còn giống như núi cao trong lời nói cũng mang theo kinh khủng cảm giác áp bách a là chặt đứt thế giới thụ kim giáp thần nhân tần phong đột nhiên cảm giác được thiên quân trọng lực từ không trung nghiền ép mà xuống phù phu một tiếng tự liền hắn cũng chống đỡ không nổi vì một chân trên đất ta chính là đại húc kiếm đế lý liệt ta sinh nhi làm đế liền xem như lao thiên ta cũng không quỷ. đối mặt khủng bố kiếm ý lý liệt thân thể run lẩy bẩy song quyền nắm chặt trên trán nổi gân xanh thế nhưng là hắn thân thể thẳng tắp như kiếm cao nên cao đầu thần xác ngạo nghễ chỉ là dân đen đã không quỷ, vậy liền đi chết kim giáp thần nhân cười lạnh ngón tay búng một cái một vệ cầu vồng màu xanh nhanh như thiểm điện đâm xuyên qua lý liệt lồng ngực phúc lý liệt máu tươi văng khắp nơi sắc mặt tái nhợt như tờ giấy tần lão đệ trốn mau trốn lý liệt cắn chặt răng dùng hết khí lực cuối cùng cầm trong tay xích tiêu kiếm cả người mang kiếm hóa thành phần thế chi hỏa hướng về kim giáp thần nhân đánh tới lý liệt đại ca tần phong biết rõ đây là lý liệt dùng sinh mệnh làm đại giá vì chính mình tranh thủ nửa phần sinh cơ hắn quay người hướng về thế giới thụ phía dưới bay đi ý đồ lấy thế giới thụ ung tùn cảnh lá đến che chắn kim giáp thần nhân ánh mắt ba nhưng mà chỉ là mấy hơi thở thời gian tần phong sau lưng liền một mảnh tĩnh mịch không còn lý liệt thanh âm càng không có tiếng đánh nhau chuyển đến tần phong quay đầu khi thấy lý liệt thân thể bị mấy đạo kim tuyến xuyên qua sâu ở giữa không trung kim giáp thần nhân ánh mắt lánh khốc hết sức khinh miệt nhìn lý liệt mạnh như lý liệt kiếm đạo thất trọng thiên kiếm thánh ở trước mặt kim giáp thần nhân không phải địch dân đen bản thân lại cho ngươi một cơ hội quỳ hay là không quỳ kim giáp thần nhân lạnh lùng hỏi thăm chúng ta sinh ra tự do thần, các ngươi dựa vào cái gì cao cao tại thượng lý liệt háo miệng ra tinh huyết hóa thành một đạo huyết kiếm hướng về kim giáp thần nhân mặt đâm tới Buồn cười kim giáp thần nhân háo miệng ra Một đạo còn như lôi đỉnh kiếm quang bay ra, đem huyết kiếm chẳng nát, âm thanh lạnh lùng nói, chấp mê bất ngộ, chết không có gì đáng tiếc. suy suy suy, Mấy đạo kim tuyến biến mất ở lý liệt thân thể, đem hắn chém thành một đám mưa máu. Lý liệt đại ca. Chết. Tần phong ngần ra, quả thực không thể tin được hết thẻ phát sinh trước mắt. Sau một khắc, kim giáp thần nhân đã đến tần phong trước mặt, thản nhiên nói, Ngươi đây, quỷ hay là không quỷ? Ngươi nếu như là quỷ, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi nhất mệnh. ta Tần Phong đứng ở trước mặt Kim Giáp Thần Nhân, liền thừa nhận mênh ngông kiếm ý uy áp, cốt cách keo kẹt rung động, hai đầu gối run rẩy. Tần Phong tu vi không bằng Lý Liệt, càng không có Lý Liệt một thân tranh tranh nạo cốt. Phù phù. Tần Phong ở trước mặt Kim Giáp Thần Nhân quỳ xuống, trẻ nhỏ dễ dậy. Kim Giáp Thần Nhân biểu tình nụ cười, lời nói mặc dù là khích lệ, ánh mắt lại càng thêm kinh miệt. Siêu. Kim Giáp Thần Nhân không ngờ rằng Tần Phong vừa mới quỳ xuống, trong tay liền tuôn ra một đạo ngũ sắc kiếm mang bắn ra hướng về lồng ngực của hắn đâm tới ta muốn vì lý liệt đại ca báo thủ thần phong hai mắt đỏ bừng sử dụng tuyệt học vạn kiếm quý nhất vạn kiếm quý nhất là thần phong sát chiêu mạnh nhất uy lực cực mạnh đủ để kinh thiên địa khiếp quỷ thần kim giáp thần nhân trên mặt lộ ra một vòng động dùng trên thân đột nhiên hiện ra kim sắc kiếm giáp vô số kiếm minh ở kiếm giáp trên di động huyền ảo cao thâm keng ngũ tuyệt thần kiếm đụng vào kiếm giáp bên trên buộc phát ra một tiếng oanh minh kim giáp thần nhân không khỏi lui về sau một bước Cũng không thụ thương. Thế nhưng là, hắn trợn thẹn quá hóa giận, hét lớn, dân đen cũng là dân đen, gan dám phản kháng. Chết. Kim giáp thần nhân sắc mặt băng lãnh, đưa tay trực tiếp bắt lấy ngũ tuyệt thần kiếm, dùng lực trả một cái. Thiên giai đạo kiếm, ở trong tay kim giáp thần nhân quả thực là giấy dán đồng dạng, trực tiếp biến thành một mịn. Tần phong không kịp kinh ngạc, liền bị một vệ kim quang ngay ngược xuyên qua, đâm rách trái tim. Nô. Tần phong từ thế giới thụ trên tán cây rơi xuống sinh mệnh khí tức cấp tốc trôi qua trước mắt một vùng tăm tối hai cái dân đen cũng dám phản kháng bản thân, thực sự là ngu xuẩn kim giáp thần nhân liếc tần phong thi thể một cái liền hóa thành một đạo kim sắc kiếm quang ở côn lôn trong thiên địa ngang dọc phượng hoàng đâu kim giáp thần nhân là đang tìm kiếm phượng hoàng tung tích kim giáp thần nhân thân ảnh thuấn tức vật lý rất nhanh liền dẫm côn lôn môi khắp ngóng ếch thế nhưng là kim giáp thần nhân cũng không tìm được phượng hoàng tung tích không ổn a kim giáp thần nhân nhỏ giọng thầm thì Chủ nhân hao phí vạn năm thời gian bồi dưỡng niết bàn kiếm hồn, hy vọng hắn một ngày kia có thể niết bàn trọng sinh, trở thành phượng hoàng. Mắt thấy phượng hoàng sống lại thời gian sắp đến, làm sao sẽ mạc danh kỳ diệu biến mất? Chẳng lẽ là hai cái kia dân đen? Kim Giáp Thần Nhân nghĩ đến một cái khả năng, nhưng là rất nhanh lắc đầu, lấy hai người bọn họ kiếm đạo tu vi tuyệt đối không phải là đối thủ của phượng hoàng. Huống chi phượng hoàng sinh mệnh lực cứng ngạnh, rất khó triệt để đổ diệt. Chỉ sợ trong đó xuất hiện không tưởng tượng được biến cố ta phải lập tức thông tri chủ nhân, miễn cho ảnh hưởng hắn vạn cổ đại kế." Bá, Kim Giáp Thần Nhân một kiếm chạng phá màn trời, cất bước bước vào hư không bên trong. Mấy hơi qua đi, trên thiên mạc kiếm ngân chậm rãi biến mất, toàn bộ côn luôn mới một lần nữa bình tĩnh lại. Mấy ngày sau, Cố Bắc huynh, thương tinh tử mang theo vong ưu thôn một tộc thôn dân, thật vất vả trở lại vong ưu thôn. Về đến Cố Hương, mục tộc thôn dân đều rất cao hứng. Ba nhưng mà, mọi người còn chưa kịp nghỉ ngơi, một Thanh Uyển liền vội vàng chạy tới thần sắc bối rối, khóc lớn nói, tần công tử, thần công tử hắn đã xảy ra chuyện, công tử đã xảy ra chuyện. vạn kiếm hắn, cố bác huynh cùng thương tinh tử sắc mặt đại biến, cùng một thanh nguyện đi tới một cây đại thụ phía dưới, chỉ thấy tần phong mình đầy thương tích, ngược lại trong vũng máu, lông ngực của hắn có một chỗ rõ ràng kiếm thương, xuyên qua đến phía sau lưng, trái tim đều bị xoắn nát. công tử, cố bác huynh xông lên trước, nắm chặt tần phong tay, cảm giác được rét lạnh hết sức, không có một chút xíu sinh cơ. Nhất thời đau thấu tim gan, cơ hồ muốn ngất đi. Thương tinh tử sắc mặt cũng rất khó coi, trong miệng thì thảo, đến cùng xảy ra chuyện gì. Trên thế giới thụ đại hỏa là chuyện gì xảy ra. Cứu liên vạn kiếm đều đã chết. Cái này vô danh đâu. Dịch hồng trần đâu. Côn Lôn yêu đế đâu. Chương 854, Khởi tử hoàn sinh. Tần phong thi thể rất lạnh, kinh mạch toàn thân cốt cách vỡ vụn, trí mạng nhất thường thế là trái tim. Trái tim tổn hại, như thế thương thế nghiêm trọng, thần tiên khó cứu cố bác huynh cùng một thanh luyện hai nàng nhào vào tần phong thi thể phía trên khóc chết đi sống lại thương tinh tử cùng vong ưu thôn các thôn dân đứng ở một bên cũng đều yên lặng rơi lệ ngang nhưng vào lúc này tần phong một bên tàn phá ngũ tuyệt thần kiếm chấn động một đạo đen nhánh long ảnh chậm rãi từ thi thể của hắn nổi lên túi đầu nhìn chăm chú lên hắn đạo này long ảnh chính là hỗn độn đi qua dài ràng giặc ngủ say hỗn độn kiếm hồn rốt cục tỉnh lại hắc long trong miệng hàm chứa một mai thiêu đốt lấy kim sắc hỏa diễm phượng hoàng đản Tinh thuần sinh mệnh khí tức tràn vào đến hỗn độn thể nội, để nó hồn thể phục hồi như cũ, rốt cục tỉnh lại. Tần Phong đoán không sai, Niết bàn Kiếm Hồn có cải tử hồi sinh lực lượng, có thể có chữa trị hỗn độn bị thương hồn thể. Bây giờ, hỗn độn kiếm hồn rốt cục thức tỉnh, thế nhưng là Tần Phong nhưng đã chết, thi thể rất lạnh. Kiếm chủ, hỗn độn kiếm hồn nhìn qua Tần Phong thi thể, qua hồi lâu, hắn chậm rãi túi đầu xuống, đem Vượng Hoàng đạn bỏ vào Tần Phong vị trí trái tim. Ẩm Hỗn nộn cự trào dùng lực theo ở trên phượng hoàng đản, đem kiên cố không phá vỡ nổi vỏ trứng ép tới bể ra. Một cái chưa thành hình phượng hoàng triển xí bay lượn trên thân kim quang bắn ra bốn phía, muốn vô cánh bay cao. Hỗn nộn cự trào vung lên, cứ thế mà đem phượng hoàng đặt tại tần phong nơi tim. Chỉ chốc lát sau, kim sát phượng hoàng vậy mà hóa thành một mai hoàng kim trái tim, kèm theo trái tim nhảy lên, tinh thuần sinh mệnh lực huyết tán đến tần phong các vị trí cơ thể. Giang giác, giang giác. hư hại cốt cách kinh mạch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khép lại ba nguyên bản đỉnh trệ huyết dịch cũng một lần nữa buôn lưu đứng lên thần phong tái nhật ra thịt trở nên hồng nhuận phân phớt tại mọi người ánh mắt kinh ngạc phía dưới tần phong đúc kiếm khôi phục hô hấp toàn thân thương thế cũng khỏi hẳn thậm chí mở mắt ta ta ta không phải đã chết rồi sao tần phong túi đầu nhìn xem ngược vị trí quần áo phía trên kiếm ngân vẫn như cũ thế nhưng là đạo kia trí mạng kiếm ngân đã biến mất phanh phanh phanh Một mai thất khiếu Phượng Hoàng lòng đang tần phong trong lồng ngực có mạnh mẽ nhảy lên, nhượng hắn thể nội tràn đầy hoạt bát lực lượng. Hôn đột. ngươi đã tỉnh. Tần phong ngẩng đầu lên nhìn thấy hôn độn chính yên lặng nhìn chăm chú lên chính mình, nhất thời trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Là ngươi đã tỉnh mới đúng. Hôn đột ánh mắt bên trong toát ra ý cười, nói, nói thật, ta cũng không nghĩ tới, Phượng Hoàng thật sự có cải tử hồi sinh lực lượng. Bất quá. Ta nghĩ ngươi có thể thuận lợi phục sinh, là đã từng tu luyện tử kiếm nguyên nhân bây giờ ngươi khởi tử hoàn sinh lại có phượng hoàng trái tim lĩnh ngộ sinh chi đại đạo là chuyện sớm hay muộn chờ ngươi lĩnh ngộ sinh tử đại đạo cựu thiên kiếm thần lại có sợ gì hỗn độn đa tạ ngươi thần phong hướng hỗn độn bái tạ ta phải cảm tạ ngươi mới đúng hỗn độn cự trào quơ quơ cười nói nếu không phải ngươi liều mình vì tìm tới phượng hoàng ta hấp thu hắn bộ phận sinh mệnh khí tước như thế nào lại thất tình vạn kiếm công tử công tử ngươi ngươi không sao cố bắc huynh thương tinh tử một thanh nguyện đám người tận mắt thấy tần phong khởi tử hoàn sinh thật vất vả lấy lại tinh thần liền vội vàng tiến lên hỏi hàn ân cẩn tạ chư vị ta vừa mới chỉ là giả chết trọng thương chưa lành còn cần bế quan tinh tu mời mọi người ở trong côn luôn chờ đợi ta mấy ngày ta tự nhiên sẽ cho mọi người một cái công đạo tần phong chắp tay nói xong liền tại mọi người ánh mắt kinh ngạc trong quay người nhảy lên cây phòng bắt đầu bế quan trên thực tế có thất khiếu phượng hoàng tâm tần phong khởi tử hồi sinh thương thế đã khỏi hẳn. Thế nhưng là côn lôn trong chuyện phát sinh quá nhiều, Tần Phong cần thời gian qua chỉnh lý suy nghĩ. Thụ trong phòng, chỉ còn lại có Tần Phong cùng Hỗn Độn. Tần Phong nhắm mắt suy nghĩ hồi lâu, từ từ mở mắt, đối hôn Độn nói: "Thiên địa có Cửu Thiên Thập Địa giới, Người đã từng tới kiếm ngục, còn tới qua Cửu Thiên chi ngoại." "Ân, đó là thật lâu chuyện lúc trước, lâu đến ta cơ hồ quên đi." Hôn Độn gật đầu một cái, trả lời lại lập lờ nước đôi. Tôn kia Kim Giáp Thần Nhân đến từ Cửu Thiên chi ngoại. Thần Phong tiếp tục hỏi thăm, Hôn Độn lần nữa gật đầu, nhưng lại chưa mở miệng trả lời. Cựu Thiên Chi Ngoại có cái gì? Thần Phong nhíu mày, hỏi thăm. Địch Nhân, Hôn Độn nói, ngươi không cách nào tưởng tượng kẻ địch đáng sợ, ngươi không thể nào hiểu được kinh khủng tồn tại. Ngươi cuối cùng một đời truy đổi vô thượng kiếm đạo, đủ. Thần Phong mỉm cười, nói, ngươi không cần khó xử, biết rõ những cái này đã đủ rồi. Hôn Độn hơi kinh ngạc, nếu là lúc trước tần phong nhất định sẽ đánh vỡ nồi đất hỏi tới cơ sở ngươi thật giống như biến hỗn độn hỏi thăm mặc cho ai chết qua một lần đều sẽ biến tần phong trên mặt tươi cười chỉ là nụ cười của hắn theo hỗn độn cũng lộ ra cao thầm mặt chắc tiếp đó ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ kiếm ngục sao hỗn độn nói ra thong thả ta muốn trước đúc kiếm tần phong vung tay lên tiểu hồ ly ra hiện ở hắn trước mặt mao nhung đuôi to mười phần khả ái siêu tần phong ngón tay búng một cái một đạo kiếm khí hướng về tiểu hồ ly bay đi ở hắn một bên hóa thành lồng giam đưa nó giam ở trong đó ô ô ô tiểu hồ ly bị cầm tù không biết làm sao thấp giọng nghẹn nào hướng tần phong cầu xin tha thứ bây giờ ngươi lột sắc thành biến dị linh hỏa liền hát phượng hoàng đều sợ ngươi kiếm của ta tuy nhiên át nhưng là kiếm hồn còn tại thần phong ánh mắt nhìn về phía hỗn độn nói ra đối với phổ thông kiếm tu mà nói kiếm còn người còn kiếm hủy tuy nhiên không đến mức người vong nhưng là Tu Vi sẽ nhanh chóng rơi xuống. Trên thực tế, coi như kiếm thể hủy diệt, kiếm hồn còn tại, Y Li Nguyên có đúc lại khả năng. Tần Phong ánh mắt lấp lóe lấy một vòng lăng liệt sắc ý, kiếm của ta hồn không giống bình thường, ngũ tuyệt thần kiếm đối với hắn mà nói chỉ là tạm thời chỗ ở một cái vật chứa thôi. Trên thực tế, kiếm của ta cũng không phải là ngũ tuyệt thần kiếm, mà chính là hỗn độn. Hỗn độn chỉ là tạm thời cư trú ở trong ngũ tuyệt thần kiếm. Bởi vậy, Tu Vi của ta cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn ta muốn ngươi sinh, ngươi liền sống. ta muốn ngươi chết, ngươi liền chết. Oo, tiểu hồ ly liền vội vàng ngẩng đầu, thân thể nằm dạp trên mặt đất, một bộ tội nghiệp dáng vẻ. Tần Phong lúc này mới phất phất tay, kiếm khí tiêu tán, đem tiểu hồ ly phóng ra, nói ra, ngươi sinh ra lúc là một cái lam sắc hỏa diễm, ta đã từng gọi ngươi tiểu lam. Về sau, ngươi lột sắc thành bích hải thiên tâm hỏa, lại lột sắc thành thiên địa huyền hỏa. Bây giờ, ngươi linh tính rất tỉnh, nương tụ ra bản thân thân thể. Ngươi hẳn là có tên của mình. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền gọi đến. Đến, cùng phụ thân của Tần Phong Tần Trúc cùng tên. Tần Phong đem Linh Hỏa lấy cái tên này, một là vì kỷ niệm phụ thân Tần Trúc, hai là đối với Tần Phong mà nói, Linh Hỏa cùng hắn tâm ý tương thông, giống như là con của hắn. Thế nhưng là, liền xem như huyết mạch tương liên thân sinh nhi tử, cũng có phản nghịch thời điểm. Tiểu Hồ Ly liên tiếp chống lại Tần Phong mệnh lệnh, mặc dù là vì bảo hộ hắn. Nhưng là nếu như bỏ mặc xuống dưới, Có một ngày có lẽ sẽ ủ thành mầm thai vạn. Kiếm chủ, ngươi đã trải qua sinh cùng tử, quả nhiên lớn lên. hỗn độn biểu tình vẻ tán thành, nhẹ khẽ gật đầu. chương 855, Phạt Lương đốt than. Thần Phong đem Tiểu Hồ Ly bàn tên cho vì chúc. Tiểu Hồ Ly vui mừng hớn hở, nhảy đến Tần Phong đầu vai, trên mặt của hắn cọ qua cọ lại, biểu hiện 10 điểm thân mật. Tần Phong suy tư một phen, phất tay đem một khối tối om om thạch đầu từ trong hỗn độn không gian lấy ra. tảng đá kia chính là tần phong từ trong phượng tê quan lấy được thiên ngoại vẫn thiết đã từng gánh chịu lấy hỗn độn vạn kiếm bảng tảng đá kia tần phong suy đoán tảng đá kia tiền thân chính là hỗn độn kiếm tàn thân hỗn độn nhìn thấy tảng đá kia nhất thời giật mình kinh ngạc nói kiếm chủ ngươi thế mà đưa nó cũng tìm được tần phong cười nói hắn gánh chịu lấy hỗn độn vạn kiếm bảng từ trên chín tầng trời vẫn lạc bị phượng tê quan kiếm tu nhặt được phục làm trí bảo đáng tiếc bọn họ có mắt không tròng nhìn không ra vật này lai lịch hỗn độn cười khổ nói không sai hắn đã từng là kiếm của ta thể người tìm tới hắn đúc lại hôn đội kiếm ngược lại là giảm bớt không ít công phu bất quá hôn độn cúi đầu nhìn chúc một cái có ý riêng thần phong nhẹ khẽ gật đầu minh bạch hôn độn ý tứ một khối này thiên ngoại vẫn thiết điểm nóng chảy cực cao tầm thường linh hỏa không có khả năng đem hắn dung luyện nếu là không thể dung luyện vậy liền không thể một lần nữa chú tạo thành hôn đội kiếm chúc thần phong nhất chỉ thiên ngoại vẫn thiết chúc cùng tần phong tâm ý tương thông Lập tức há mồm phun ra một đạo liệt diễm. Đạo này liệt diễm toàn thân đỏ thấm, trong đó xen lẫn một tia xanh thẳm, nhiệt độ kinh người. Ba nhưng mà, liệt diễm ở dưới thiên ngoại vẫn thiết thiêu đốt hồi lâu, cũng chỉ là đem vẫn thiết mặt ngoài hòa tan một chút, chúc đã là mệt mỏi thở hừng hộp. Quả là thế. Nhìn thấy chúc vô pháp hòa tan thiên ngoại vẫn thiết, thần phong cũng không nụ trí, ngược lại là nở nụ cười. Thanh luyện đem thôn trưởng kêu đến. Thần phong hướng ngoài cửa hô một thanh nguyện cùng cố bắc huynh hai nàng đều ở ngoài cửa chờ lấy nghe được tần phong phân phó liền vội vàng qua chỉ chốc lát sau vong ưu thôn thôn trưởng một huyền đi tiến gian phòng vì ở trước mặt tần phong cung kính nói tần công tử cứu vong ưu thôn là vong ưu thôn đại ân nhân tiểu lão nhi đại biểu vong ưu thôn sở hữu thôn dân cảm tạ công tử tần phong cười nói ta lần này tìm ngươi qua đây là muốn các ngươi giúp ta làm một chuyện ta chuẩn bị đúc kiếm nhưng là linh hỏa hỏa hầu không đủ cần một chút than tuổi xem như nhiên liệu Mộc huyền giật mình, túi lầu nói, công tử muốn cái gì than tuổi? Tự nhiên là tốt nhất than tuổi. Nô đồng một than. Thần phong nói. Mộc huyền quá sợ hãi, cuống quít dập đầu, cầu khẩn nói, công tử, không được a. Nô đồng một, là ta tộc thần một. Đối với chúng ta mà nói, là thần minh đồng dạng tồn tại. Bình thường người nào nếu như là thương tổn thần một mảy may, cho dù là lặng lẽ bẻ gãy một chút cánh khô, liền bị thần điện hỏi tội. Công tử phải dùng nô đồng một đốt than. Đây là đại nghịch bất đạo sự tình A mời công tử thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Thần Phong cười nói, đừng hốt hoảng. Ta cũng không phải để cho các ngươi qua chặt thế giới thụ đốt than. Huống chi, đồng dạng linh hỏa căn bản liền vô pháp đốt thế giới thụ, chớ nói chi là nung thành than. Phượng Hoàng đốt lên thế giới thụ tán cây, có thật nhiều thiêu đốt qua nhánh cây từ trên tán cây rơi xuống, những cái kia cũng là thượng phẩm ngô đồng một than, các ngươi chỉ cần qua bốn phía đem những cái này than tuổi kiếm về. Một huyền sắc mặt hơi tỉnh lại nói nếu chỉ là đem than củi kiếm về vậy dễ làm lao phu liền sắp xếp người qua làm việc này ân đi thôi thần phong phất phất tay phân phó nói kiếm chủ cơ duyên của ngươi coi như không tệ nô đồng một vốn liền hiếm thấy hơn nữa rất khó nung thành than có thể nói là từng cái chú kiếm sư đều tha thiết ước mơ đồ vật cho dù là ở thượng cổ thời đại cũng là có thể gặp không thể cầu bảo vật nhưng ngươi có thể tùy chỗ nhận được thật sự là kiếm lợi lớn hỗn độn nhìn thấy một huyền rời đi mới cười hắt hắt rồi nói ra mấy ngày sau vong ưu thôn thôn dân đem số lớn ngô đồng mộc than kiếm về, trồng chất ở giữa vong ưu thôn còn giống như núi nhỏ công tử cố bác huynh đến đây bẩm báo trừ những thứ này ra than tuổi thôn dân còn nhặt về hai dạng đồ vật a thứ gì thần phong nhíu mày lại hỏi thăm cố bác huynh lấy ra một chuôi cổ kính trường kiếm hai tay dâng lên công tử mời xem xích tiêu tần phong nhìn thấy chuôi kiếm này chấn động trong lòng kiếm này chính là lý liệt cổ kiếm xích tiêu nhìn thấy kiếm này tần phong trong đầu không khỏi hiện ra lý liệt chết ở trong tay kim giáp thần nhân thảm liệt trắng cảnh thần sắc cứng ngắc cảm đạo. lý liệt đại ca người ta vốn là bất thế địch về sau qua thành bạn thâm giao tạo hóa thực sự trêu người người chết phía trước vẫn không quên bảo hộ ta để cho ta đào tẩu Phân ân tình này ta ghi nhớ trong lòng tần phong tiếp nhận cổ kiếm xích tiêu đem hắn trịnh trọng thu nhập tàng kiếm trong cổ quan lấy linh khí ôn dưỡng kiếm hồn còn có một thứ là thứ gì thần phong hỏi thăm công tử xin mời đi theo ta cố bác huynh cúi đầu biểu tình vẻ không đành lòng tần phong gật gật đầu cùng cố bác huynh đi ra bên ngoài phát hiện một thanh nguyện đang ở ôm trong ngực một gốc khô héo khô đét cây nhỏ chính yên lặng rơi lệ một thứ khác là một miên chân thân sao thần phong cảm thấy kinh ngạc ngày đó thanh sơn kiếm thánh thèm nhỏ dại phượng hoàng đản vội vàng tiến lên tranh đoạt ngược lại bị phượng hoàng gây thương tích phượng hoàng phần thế chi hỏa biết bao hừng hực Theo lý mà nói, một miên chân thân hẳn là cũng bị tiêu hủy. Thế nhưng là, một miên chân thân lại còn ở, bị thôn dân từ bên ngoài nhặt trở về, Tần Phong hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ, Thanh Sơn kiếm thánh trước khi chết, lương tâm phát hiện, lấy chính mình hồn thể làm đại giá, bảo vệ một miên chân thân. Tần Phong trong đầu hiện ra ý nghĩ này, cái này cũng hẳn là giải thích duy nhất. Công tử, ta không biết làm sao qua khuyên một tỷ tỷ, nàng nghĩ đệ sốt ruột, quá cực khổ. Cố bác huynh thấp giọng nói. Ngươi tìm thời gian nói cho nàng, một miên có lẽ còn có sinh cơ. Thần Phong nói, ta đã đã đáp ứng nàng, tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp. Công tử, ngươi thật sự có biện pháp. Cố bác huynh mặt lộ vẻ vui mừng. Có lẽ đi. Tần Phong nhẹ khẽ gật đầu, chỉ là một miên hồn phách quá yếu ớt, hắn cũng không có 100% tự tin. Thời gian không chờ ta, đã ngô đồng Mục than đã chuẩn bị kỹ cảng, liền bắt đầu đúc kiếm đi. Tần Phong đi tới vong ưu thôn trung ương, nhìn lên trước mặt còn giống như núi nhỏ ngô đồng Mục than. Trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, có hỏa có than, còn có thiên ngoại vẫn thiết, đáng tiếc còn thiếu một cái chú kiếm lô. hỗn độn thân ảnh nổi lên, cảm khái nói, chú kiếm lô có thể ngộ nhưng không thể cầu, trước đem hỗn độn kiếm đúc tạo ra, về sau sẽ chậm chậm đúc lại đi. Thần Phong nói, hắc hắc ta ngược lại thật ra biết rõ kiếm ngục bên trong tàng một cái cực phẩm chú kiếm lô, các loại rời đi côn luôn về sau, ở nói cho ngươi ở nơi nào đi. hỗn độn cười nói, cực phẩm chú kiếm lô sao? tần phong ánh mắt bên trong hiện lên một vòng thèm nhỏ rãi đem trúc gọi ra để nó đốt than thủi Với anh tiểu hồ ly miệng phun linh hỏa nô đồng mục than gặp hỏa tức đốt hỏa quang ngập trời nhiệt độ cực cao nóng rực hết sức tốt hỏa đúc kiếm nhiều năm tần phong cũng chưa bao giờ thấy qua như thế nóng bỏng hỏa trong lòng vui vẻ liền tranh thủ thiên ngoại vẫn thiết lấy ra ném ở bên trong liệt hỏa ba lần này thiên ngoại vẫn thiết bắt đầu chậm rãi hòa tan hóa thành sắt lỏng chương tám trăm năm hỗn độn kiếm thành mấy tên một tộc thiếu niên chính ở ngoài vong ưu thôn nhặt ngô đồng mục than một trận đại hỏa đem thế giới thụ tán cây đốt thùng trăm ngàn lỗ ngẩng đầu liền có thể từ cành lá khe hở bên trong nhìn thấy xanh thảm bầu trời vong ưu thôn một tộc các thiếu niên thế mới biết bầu trời cũng không phải là lục sắc mà chính là xanh thảm bọn họ cũng rốt cục thấy được nhật nguyệt chính thức bộ dáng đột nhiên vong ưu thôn phương hướng một đạo kiếm khí phóng lên tận trời một cô âm thầm sợ hãi cảm giác bao phủ ở thiếu niên nhóm trên thân Côn lôn trong linh khí trở nên cực kỳ hỗn loạn, xuất hiện rất nhiều mắt trần có thể thấy vòng xoáy linh khí cuốn lên một cỗ quái phong. Các thiếu niên lảo đảo một cái, cơ hồ đứng không vững, chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, phát hiện thiên địa một mảnh ảm đạm tối tăm, vừa mới còn trói lóa mắt Thái Dương, đang bị một đoàn hắc ảnh một chút xíu từng bước xâm chiếm rơi. Chỉ là trong trước mắt, Thái Dương liền bị hắc ảnh ăn tinh quang, rõ ràng là ban ngày, thiên điệu lại là một vùng tăm tối. Cảnh tượng này cùng mấy ngày trước đây phượng hoàng tàn phá bờ bãi thiêu hủy thế giới thụ mặt thế cảnh tượng giống nhau y hệt. Mục tộc trên mặt thiếu niên cũng là vẻ kinh ngạc, ngơ ngác nhìn qua vong ưu thôn phương hướng, ánh mắt bên trong đều là hoảng sợ. Chỉ gặp ánh mắt của bọn hắn bên trong, bầu trời tăm tối xuất hiện điểm điểm tinh quang, hạo hàn vô biên, phảng phất không có cuối cùng. Tinh quang trong lần chứa vô tận kiếm ý, ở màn đêm trong hóa thành từng đạo bóng người, múa động trường kiếm trong tay, thi triển tinh diệu kiếm pháp. Chơi ạ, cái này là bực nào huyền ảo kiếm pháp? Chuyện gì xảy ra? xảy ra chuyện gì? Mục tộc các thiếu niên trợn mắt hốt mồm ngửa đầu nhìn lên bầu trời trong quỷ dị cảnh tượng, không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì. Trên thực tế, không chỉ là vong ưu thôn, toàn bộ côn lôn cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng này. Mỗi cái thôn lạc mục tộc ra khỏi phòng, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, tận mắt nhìn thấy một lần này kỳ cảnh. Bất quá, mục tộc tu vi cũng có cường nhược khác biệt. Kiếm đạo tam trọng thiên trở lên mục tộc, miễn cưỡng có thể bảo trì chấn định, có một ít ngộ tính hơi tốt trực tiếp khoanh chân ngồi dưới đất hai tay khoa tay lên kiếm pháp, hiển nhiên là có cảm ngộ. Kiếm đạo tam trọng thiên phía dưới một tộc, thì rõ ràng cảm giác được kiếm ý mang tới uy áp kinh khủng. Những cái này tinh quang phảng phất kiếm quang đồng dạng, chỉ là nhìn hai mắt, đã cảm thấy hai mắt đâm đau. tắm rửa ở dưới tinh quang thời gian lâu dài, thậm chí da thịt đều có đâm đau cảm giác. các thôn xóm khác một tộc tự nhiên không biết xảy ra chuyện gì, nhìn trời địa dị ức ức, trong lòng hoảng sợ hết sức. nguyên một đám quỷ trên mặt đất hướng thế giới thụ lễ bái, khẩn cầu thần minh phù hộ vong yêu thôn thôn dân cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua sáng chói tinh không bọn họ mặc dù biết đây là tần phong đúc kiếm mang tới dị triệu nhưng lại không nghĩ tới sẽ như thế ly kỳ một huyền lục sắc lông mi dài hơi hơi lay động khắp khuôn mặt là khó tin thần sắc còn lại mấy tên mộc tộc trưởng lão cũng giống như vậy nhìn qua tinh không quần cuộn, trong lòng hoảng sợ và phân ba đây là thương tinh tử ngựa đầu nhìn lên trời thần sắc gâm tình bất định xem như phượng tê quan phó quan chủ Hắn tự nhiên biết rõ cảnh tượng này đại biểu cho cái gì. Ước vạn tinh thần đều là kiếm pháp. Đây là phượng tê quan chân tảng tinh thần luyện kiếm quyết. Thương tinh tử rốt cuộc minh bạch. Vì sao tần phong leo lên tảng kiếm các tầng cao nhất nhìn thấy tinh thần luyện kiếm quyết về sau biểu hiện như thế chẳng thèm ngó tới. Ba toàn bộ phượng tê quan tất cả mọi người đều là cho rằng tần phong có mắt không tròng, là cái bất thức hóa ngu ngốc. Chính thức ngốc là chúng ta. Chúng ta mới thật sự là có mắt không tròng, không nhận ra lai lịch của hắn. Thương Tinh Tử nhìn thấy Tần Phong đúc kiếm, diễn hóa ra thiên địa dị tượng, rốt cục đoán được Tần Phong thân phận, hỗn độn ma thần. Thương Tinh Tử thân thể hơi rung động, quỳ xuống cung bái. Hỗn độn ở kiếm ngục danh tiếng cực lớn, tức liền qua văn nghiên, nhắc lên tên của nó, ý là nguyên làm người ta kinh ngạc sợ hãi. ở tất cả mọi người đều khiếp sợ không gì sánh nổi thời điểm. Tần Phong trong tay vác lên hỗn độn kiếm, trên mặt tươi cười. Hỗn độn kiếm, toàn thân ảm đạm, nhìn như dung mạo không đáng để ý, không giống như là cái gì thần binh lợi khí ưu liên phẩm cấp của kiếm này cũng không đến giá trên trời phản phất so ra kém ngũ tuyệt thần kiếm nhưng là hỗn độn kiếm đúc thành thời điểm đưa tới thiên địa dị tượng cũng đủ để chứng minh kiếm này không tầm thường tần phong âm thầm may mắn may mắn là ở trong côn lôn chú tạo thành hỗn độn kiếm nếu như là ở trong kiếm ngục thành kiếm đã dẫn phát như thế thiên địa dị triệu chỉ sợ kiếm ngục trong vô số kiếm tu đều hội thấy một màn như vậy nhận ra hỗn độn thân phận hỗn độn ở kiếm ngục danh tiếng cực kém kẻ thù rất nhiều thần phong tuy nhiên không sợ cũng không muốn nhiều sinh thị phi ha ha ha kiếm chủ ngươi quả nhiên hoàn thành lời hứa giúp ta đúc lại kiếm thể hôn độn vui vô cùng ở hôn độn kiếm bốn phía du tẩu hóa thành một đầu hát sắc long ảnh chiếm cứ ở trên kiếm thể ba nguyên bản ảm đạm vô quang hôn độn kiếm có kiếm hồn chiếm cứ đột nhiên trở nên tinh mang tứ sắc nổi bật bất phàm thần phong mỉm cười đối hôn độn nói kiếm như người tinh ở lên hồn kiếm có hồn thì thiên hạ vô song kiếm vô hồn chính là sát vụn. Bất quá, hồn cùng thể hỗ trợ lẫn nhau. Hôm nay lúc lại hôn độ kiếm, ngươi rốt cục có chỗ ở của mình. Ba bất quá, thần phong mắt sáng lên, phất tay gọi ra tàng kiếm cổ quan. Bang, cổ quan mở ra, mấy cái đạo kim quang bay ra, rơi vào tần phong lòng bàn tay. Đây là tần phong lợi dụng táng kiếm cổ quan phân giải thiên giai đạo kiếm, lấy được mảnh vỡ đại đạo. Trong đó mấy cái mảnh vỡ đại đạo, tần phong đã từng đem hắn dung hợp ở trong ngũ tuyệt thần kiếm. Ngũ tuyệt thần kiếm phá toái về sau, tần phong lại đem để vào táng kiếm cổ quan. Bất quá cũng không phải là vì ôn dưỡng kiếm thể, mà là vì đem hắn phân giải thành mảnh vỡ đại đạo. Mảnh vỡ đại đạo bên trong, chói mắt nhất chính là trong đó hai cái lớn bình thường đạo toái phiến là kim sắc, khắc dấu lấy huyền ảo thâm thúy kiếm minh. Ba nhưng mà trong đó một mai mảnh vỡ đại đạo lại là không ngừng biến ảo, lấp loe lấy ánh sáng năm màu. Một quả này mảnh vỡ đại đạo là ngũ tuyệt thần kiếm luyện hóa ra ngũ hành đại đạo tần phong từ luyện kiếm đến nay trước hết nhất tiếp xúc cũng là ngũ hành đại đạo đối với cái này đại đạo lý giải sâu nhất đồng thời ngũ hành đại đạo cũng là đạo tông kiếm pháp cơ sở đạo tông kiếm pháp căn cơ cũng là ngũ hành tương sinh tương khắc mà một mai khác mảnh vỡ đại đạo thì là từ niết bản trong kiếm để luyện ra sinh mệnh đại đạo sinh mệnh đại đạo cũng là 3.000 kiếm đạo một trong thế nhưng là một lần này đại đạo cực kỳ hiếm thấy thậm chí không ở phật ma đạo tam tông kiếm pháp như thế thâm thúy đại đạo thần phong vốn không có khả năng lĩnh ngộ. bởi vậy tần phong khi tiến vào kiếm một lúc thân chịu trọng thương vội vàng đem một quả này mảnh vỡ đại đạo dung nhập vào ngũ tuyệt thần kiếm trong mặc dù là hành động bất đắc dĩ lại cũng là phung phí của trời ba lần này thần phong khởi tử hoàn sinh có bản thân thể nghiệm tuy nhiên đối tử chi đại đạo lĩnh ngộ y nguyên không sâu nhưng là đối sinh mệnh đại đạo lại có cực kỳ khắc sâu nhận biết hỗn độn tần phong chỉ một ngón tay từng mảnh từng mảnh mảnh vỡ đại đạo liền lấp lóe lây qua mang bay vào hỗn độn trong miệng hỗn độn kiếm hồn ánh mắt bên trong tràn đầy thèm nhỏ dãi há miệng đem mảnh vỡ đại đạo nuốt vào trong bụng ba nguyên bản liền tinh mang bắn ra bốn phía hỗn độn kiếm trở nên càng trói mắt làm cho không người nào có thể nhìn gần vê anh to lớn mênh ngông kiếm khí từ hỗn độn kiếm bạo phát đi ra hỗn độn kiếm phẩm dai, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được liên tục tăng lên đứng lên điệu dai, thiên giai thánh giai Nương tụ mấy mảnh mảnh vỡ đại đạo cùng Tần Phong tâm huyết, Hỗn Độn kiếm vừa mới chú tạo ra, đã tiến nhập thánh giai. Chương 857, Hồn Phách Quy Lai này. Hỗn Độn kiếm phẩm giai cuối cùng dừng lại ở thánh giai. Tần Phong trẻ tuổi như vậy, liền chú tạo ra một trôi thánh giai kiếm, cơ hồ siêu việt cùng thời đại sở hữu chú kiếm sư, đã đủ để tự ngạo. Thế nhưng là Tần Phong trên mặt cũng không gặp vui mừng, ngược lại là có một ít thất vọng. Vì đúc lại Hỗn Độn kiếm, Tần Phong chuẩn bị thời gian rất lâu. Tự tin đã đem mỗi một đạo trình tự làm việc đều làm đến hoàn mỹ. Thánh giai siêu việt thiên giai đạo kiếm, đối với người tầm thường mà nói, hỗn độn kiếm đã đầy đủ khủng bố, hoàn toàn vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Thế nhưng là, Tần Phong lại biết, siêu phàm nhập thánh chẳng qua là bắt đầu. Thánh trên bậc còn có hai giai, tiên kiếm cùng thần kiếm. Hỗn độn lai lịch phi phàm, Tần Phong vốn cho rằng, ít nhất cũng có thể đem chú tạo thành một thanh tiên kiếm. Kết quả nhưng chỉ là một trôi thánh kiếm thôi. Kiếm chủ, ngươi không cần nản chí hỗn độn kiếm cùng tầm thường kiếm khác biệt mỗi một chuỗi kiếm đều có chính mình trưởng thành cực hạ nhân giai kiếm tối nhiều trưởng thành đến địa giai đồng dạng thánh kiếm nhiều nhất trưởng thành là tiên kiếm nhưng là ta hỗn độn lại khác hỗn độn kiếm trưởng thành là vô hạn miễn là ngươi có thể tìm tới thật nhiều mảnh vỡ đại đạo để cho ta thôn phệ. đừng nói là tiên kiếm liền xem như thần kiếm cũng không phải là không được hỗn độn kiếm hồn nhìn ra tần phong có chút nụ trí cười ha ha, ngạo nghệ nói ra lớn lên không gian vô hạn, có thể trưởng thành đến thần kiếm. Thần phong trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, trong lòng an tâm một chút. Hôn độn thánh kiếm đã thành, thần phong nuốt vẻ thân kiếm yêu thích không buông tay. Đại nhân, chúng ta cái này liền rời đi côn luôn sao? Thương tinh tử đã biết thần phong thân phận, đi lên trước vô cùng cung kính nói: công tử, chúng ta rời đi sao? Cố bác huynh cùng thần phong quan hệ đặc thù, mặc dù biết hắn là trong truyền thuyết hôn độn ma thần, nhưng là thái độ đối với hắn như cũ. Không đổi ta còn có hai chuyện muốn làm tần phong đem hỗn độn thánh kiếm để vào táng kiếm trong cổ quan ôn dưỡng tại mọi người ánh mắt kinh ngạc trong hướng về mục thanh luyện đi đến mục thanh luyện chính ôm một gốc khô héo cây nhỏ lau nước mắt đó là đệ đệ của nàng mục miên chân thân nhìn thấy tần phong hướng về chính mình đi tới vội vàng đứng lên cuốn quít lấy sống bàn tay lau đi nước mắt miễn cương cười vui nói chúc mừng công tử đúc lại thần kiếm tần phong nhìn qua mục thanh luyện chân thành nói ta đáp ứng ngươi sự tình liền nhất định sẽ làm đến ta nói qua ta sẽ đem một miên mang về liền sẽ đem hắn mang về thương từng tiếng triệt long ngầm, tần phong vung tay lên tăng kiếm cổ quan hiện lên ở đỉnh đầu hắn tự tay từ trong cổ quan đem hỗn độn kiếm rút ra hỗn độn kiếm vừa ra chính là thiên địa hàm đạm nhật nguyệt vô quang tần phong đồng tử co rụt lại một điểm hàn mang ngưng tụ ở đôi mắt chỗ sâu ngón tay hướng về kiếm thể một điểm ngang một đầu hát sắc cự long từ trên thân kiếm bay ra ở tần phong trên đỉnh đầu xoay quanh uy vũ cùng cực chỉ thấy hắc long mắc ra cái miệng rộng một đầu hỏa phượng từ trong miệng nó bay ra trực tiếp bay vào đến một thanh nguyện trong ngực tiểu trên thân cây ba nguyên bản khô héo cây nhỏ lại một lần nữa rút ra mầm non sức sống tràn trề một miên thân thể chậm rãi huyên hoa ra đến nằm ở một thanh nguyện một bên chậm rãi mở mắt nhìn qua một thanh nguyện kinh ngạc nói tỷ, ta thế nào đệ một thanh nguyện nước mắt tràn mi mà ra đem một miên chăm chú ôm vào trong ngực khóc giống không thôi tỷ đệ người rốt cục đoàn tụ tần phong quay đầu hướng mọi người nói mọi người tản đi đi đừng ảnh hưởng các nàng tỷ đệ cái tụ hợp tần phong trở lại trong phòng khoanh chân ngồi ở trên giường trong tay bưng lấy hỗn độn kiếm tâm tình kích động thật lâu vô pháp bình phục tần phong tuy nhiên nắm giữ sinh mệnh đại đạo lại để cho hỗn độn kiếm thôn vệ mảnh vỡ đại đạo nắm giữ niết bàn làm người ta thấy cải tử hồi sinh lực lượng một miên thân thể bị thanh sơn kiếm thánh đoạt xá đã nhận lấy phượng hoàng nhất kích tiểu liên thanh sơn kiếm thánh đều chống đỡ không nổi một kích này uy lực mà hồn phi phách tán một miên hồn thể yếu ớt cùng cực theo lý mà nói từ lâu phá toái, tần phong cũng không có chút tự tin nào làm cho một miên khởi tử hồi sinh thế nhưng là tần phong rất dễ dàng liền làm được là thanh sơn kiếm thánh thần phong trong miệng thì thảo thanh sơn kiếm thánh đoạt xá một miên thân thể một thanh luyện đem hắn xem như đệ đệ của mình yêu mến rất nhiều người không phải cây cỏ ai mà có thể vô tình thanh sơn kiếm thánh bậc này người có tâm địa sát đá từ trên thân một thanh luyện cũng cảm thấy đã lâu thân tình bởi vậy thanh sơn kiếm thánh trước khi chết làm một sự kiện chính là hy sinh chính mình bảo trụ một miên hồn phách đã một miên hồn phách có thể đổi lại như vậy tần phong trong lòng khẽ động cổ kiếm xích tiêu từ táng kiếm trong cổ quan bay ra nằm ngang ở đầu gối của hắn trước giờ phút này màn đêm đã lặng yên buông xuống xích nguyệt giữa trời màu đỏ ánh trăng từ sông cửa sổ chiêu vào rơi trên xích tiêu kiếm lý liệt chết rồi xích tiêu kiếm lâm vào yên lặng kiếm hồn cũng chập phục phảng phất tại yên lặng chờ đợi kiếm chủ trở về tạo hóa. Hạng gì trêu người? Tần Phong nhìn qua xích tiêu kiếm, lắc đầu cười khổ. Lý Liệt là Tần Phong bất thế địch, thù giết cha, không đội trời chung. Tần Phong thời niên thiếu, mang tràn đầy đoạt cửu hận, đạp vào kiếm đạo, thề phải cầm kiếm nịch thiên khi. Nhất định sẽ không nghĩ tới, hắn một ngày kia, vậy mà muốn phục sinh chính mình lớn nhất cửu nhân Lý Liệt. Lý Liệt đại ca, chết ở trong tay kim giáp thần nhân. Tình huống cùng một miên khác biệt. Hơn nữa, Lý Liệt là người, một Miên là một linh. một hai nhân tình huống cũng khác biệt. Bà coi như ta có thể gọi về một miên hồn phách, thế nhưng là nhượng lý liệt sống lại khả năng, lại là cực kỳ bé nhỏ. Thần phong trong lòng lặng yên suy nghĩ, nắm chặt hồn độn kiếm. Mặc kệ khả năng có bao nhiêu nhỏ, thần phong đều muốn thử một phen. Hồn phách quy lai này, xích hồng sắc dưới ánh trăng, thần phong tóc rối bù, vũ động trường kiếm, tràng diện có vẻ hơi quỷ dị. Nhất long nhất phượng ở đỉnh đầu của hắn xoay quanh, hồn độn kiếm tách ra mãnh liệt sinh mệnh quang huy còn như mưa bụi đồng dạng rơi trên xích tiêu kiếm, xích tiêu kiếm chính là câu thông tần phong cùng lý liệt môi giới, không có môi giới, coi như nắm giữ sinh tử cũng vô pháp làm người ta thấy khởi tử hồi sinh. hồn phách quy lai này, tần phong ngâm sướng, mở mịt thanh âm phảng phất có thể vượt qua sinh tử. hào hào hào, xích tiêu kiếm bỗng nhiên bay đến không trung, biến mất không thấy gì nữa. một đầu đen nhánh trưởng hà chậm rãi xuất hiện ở tần phong trước mặt, đó là minh hà, hồn nơi hội tụ minh hà. Tần Phong đã từng dọc theo Minh Hà đi tới, cuối cùng chỉ là về đến điểm bắt đầu. Minh Hà đến cùng chạy chạy đến nơi nào. Tần Phong bây giờ mới biết, Minh Hà rất dài, chậm rãi ở trong thập giới chạy qua. Thập giới trong chết đi hồn phách, đều sẽ rơi vào Minh Hà, cuối cùng hội tụ ở hồn nơi hội tụ, đầu nhập địa mẫu ôm Hỏa cha trưởng quản lấy sinh. Địa mẫu trưởng quản lấy chết. Sống và chết, vốn là một thể. Hồn phách quy lai này. Tần Phong trong tay hốn độn kiếm quang mang càng ngày càng yếu ớt. Cuối cùng Minh Hà Kỳ Quái cũng biến mất không còn tâm tích. Thất bại. Tần Phong xóa đi mồ hôi trên đầu, thở dài một hơi, nụ cười trên mặt mười điểm đắng chát. Từ đầu đến đuôi thất bại, tiểu liên xích tiêu kiếm cũng không biết tung tích. Không có xích tiêu kiếm, phục sinh lý liệt liền không có bất kỳ cái gì khả năng. Liên ở Tần Phong thất vọng cùng cực, cảm giác được mỏi mệt không chịu nổi, chuẩn bị ngủ thời điểm, hắn quay người lại, phát hiện một thân ảnh ngồi ở trên giường, trên mặt mang nụ cười, nhìn lấy chính mình. Người này đầu đội kim quan, người mặc long bảo trong tay nắm cổ kiếm xích tiêu trong lúc phất tay đều mang đế hoàng bẩm sinh cao quý cùng ba khí người này chính là lý liệt chương 858, thập giới lồng giam lý liệt đại ca tần phong nhìn thấy lý liệt trên mặt lộ ra vui mừng bận bịu đi lên trước giang hai cánh tay muốn cùng hắn ôm ấp ba nhưng mà tần phong lại vô hụt hai tay từ lý liệt thân thể xuyên qua hôn thể tần phong nao nao nhất thời hiểu được trước mắt lý liệt không có nhục thể là một cái hư vô mở mịt hồn phách chỉ là lý liệt tu vi quá cao kiếm pháp siêu phàm nhập thánh nhục thể cũng tu luyện tới linh nhục hợp nhất cấp độ hắn hồn thể ngưng thực người bình thường mắt thường không phân biệt được tiêu liền tần phong bởi vì quá mức khích động cũng không trước tiên phát hiện lý liệt chỉ còn lại có hồn phách là vậy lý liệt đại ca nhục thể bị kim giáp thần nhân kiếm xoắn nát ba coi như ta mượn sinh mệnh đại đạo mở ra thông hướng hồn nơi hội tụ con đường đem lý liệt đại ca hồn phách gọi về cuối cùng không có khả năng nhường hắn thật khởi tử hồi sinh thần phong ánh mắt nhất ảm. niết bàn kiếm cũng tốt thanh thu phượng hoàng cũng tốt sinh mệnh đại đạo cũng tốt tuy nhiên đều danh xưng có cải tử hồi sinh năng lực nhưng là cũng không thể thật làm người ta thấy khởi tử hồi sinh tần phong có thể đem lý liệt đã tiến vào hồn nơi hội tụ hồn phách gọi về đã là kỳ tích Nhượng lý liệt nhục thể trọng sinh vượt xa khỏi tần phong phạm vi năng lực tần lão đệ đa tạ ngươi lý liệt từ trên giường nhảy xuống đối tần phong không mình hành lễ hướng hắn ngỏ ý cảm ơn. Lý Liệt sinh ra chính là đế vương, tính cách cao ngạo, trừ bỏ thiên địa phụ mẫu bên ngoài, còn chưa bao giờ hướng những người khác hành lễ qua. Lý Liệt đối tần phong hành lễ cảm tạ ơn cứu mệnh của hắn, là xưa nay chưa thấy đầu một lần. Lý Liệt đại ca, ta nguyên lai tưởng rằng có thể để ngươi phục sinh. Kết quả chỉ là gọi về hồn phách của ngươi. Thu vi của ta cuối cùng quá thấp. Thần phong biểu tình xấu hổ. Ngươi đã làm rất khá. Khởi tử hồi sinh. Có lẽ chỉ có chân chính cựu thiên thần kiếm, mới có thể hoạt tử nhân nhục bạch cốt. Lý Liệt mặt mỉm cười, nhìn qua tần Phong, nói, ta có thể bảo trụ hồn thể, đã thỏa mãn. Đúng rồi, Lý Liệt đại ca, cái kia kim giáp thần nhân đến cùng là ai? Hắn là từ bên ngoài cựu thiên đến sao? Hắn cùng Thánh Thu Phượng Hoàng lại có quan hệ gì? Hắn vì sao gọi chúng ta dân đen? tần Phong trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, vấn đề giống như bắn liên thanh đồng dạng. Gặp tần Phong nhắc lên kim giáp thần nhân, Lý Liệt trao mày biểu lộ có vẻ hơi thống khổ, Lý Liệt nhớ lại Kim Giáp Thần Nhân cái này kinh thiên động địa một kiếm, hắn liền là chết dưới một kiếm này, giống như đợi làm thịt cừu non, không có nửa điểm sức phản kháng. Lý Liệt thở nhỏ nghiên cứu kiếm đạo, bị người tôn xưng kiếm đế, đi tới kiếm ngục về sau, lại đi qua vô số ma luyện, bước vào kiếm thánh cảnh giới. vô luận là Thiên Kiếm Đại Lục vẫn là kiếm ngục, Lý Liệt cũng là sừng sững ở kiếm đạo đỉnh phong nhân vật hàng đầu, nhiều năm chưa bại một lần. Một kiếm này ở lý liệt trong lòng lưu lại một đạo bóng mờ nhường hắn kiên cô vô chủ kiếm tâm cũng xuất hiện một kia vết rách qua hồi lâu lý liệt mới từ thống khổ đầm lầy trong tránh ra hơi hơi thở hồn hẹn thấp giọng nói tần lao đệ ta khuyên ngươi một câu vô tri mới là hạnh phúc lớn nhất ngươi biết càng nhiều phản mà chết càng nhanh lý liệt đại ca coi như ngươi không nói ta cũng sớm muộn sẽ biết thần phong thấp giọng nói cái này lý liệt trần chờ một trận gật đầu nói ngươi nói không sai lấy kiếm đạo của ngươi tu vi trầm thi vài chục năm ngắn thì mấy năm ngươi liền sẽ tiếp xúc đến trần tướng đã như vậy còn không bằng sớm nói cho ngươi nhường ngươi kịp chuẩn bị tần lão đệ ngươi đi qua kiếm ngục cũng biết kiếm ngục lai lịch kiếm ngục là thập giới một trong còn lại kiểu giới tù phạm lưu phong đến đây dần già liền tạo thành kiếm ngục lý liệt trầm rãi nói lý liệt đại ca ta đã nghe ngươi nói kiếm ngục sự tình thần phong gật đầu nói kiếm ngục ở trong thập giới địa vị thấp nhất bị còn lại kiểu giới xem thường ngươi hẳn biết chứ Lý Liệt tiếp tục nói, dù sao cũng là lưu phóng chi địa, bị còn lại kiểu giới xem thường, ta có thể tưởng tượng ra được. Thần Phong nói ra, thế nhưng là, ngươi lại không biết. Chúng ta căn bản không có tư cách xem thường kiếm ngục. Cái gọi là thập giới, giống như kiếm ngục, cũng là một mảnh lưu phóng chi địa. Chứ thiên kiếm thần giam giữ tù phạm lồng giam, thiên kiếm đại lục, sinh nguyệt, kiếm ngục, côn Tất cả chúng ta, toàn bộ sinh linh, cũng là tù đồ. bởi vậy Cái này kim giáp thần nhân mới có thể cao cao tại thượng, xem thường chúng ta, xưng hô chúng ta là dân đen. Trong mắt bọn họ, cho dù là ta, cũng là sinh nhi đê tiện dân đen. Lý Liệt cười khổ nói. Thập giới lồng giam. Lý Liệt mà nói quá mức kinh người, tần phong tâm thần rung mạnh, lâm vào một trận ngạc nhiên. Cái này kim giáp thần nhân bất quá là trông coi tòa này lồng giam ngục tốt, cũng là mang tội chi thân. Bên ngoài cựu thiên, có thế giới rộng lớn hơn. Đó là chư thiên kiếm thần thế giới. Lý Liệt cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói: "Lý Liệt đại ca, Người nói đều là thật." Tần Phong chấn động vô cùng, hỏi thăm: "Nếu thập giới cũng là lồng giam, chúng ta kiếm tu, lạn tu kiếm đạo, khổ tâm ma luyện, hy vọng một ngày kia bước vào kiếm đạo cựu trọng thiên, thành tựu kiếm thần, phá toái hư không, đến bên ngoài tiểu thiên. Đây là rời đi thập giới biện pháp duy nhất sao?" Lý Liệt trầm rãi lắc đầu, nói: "Cảnh giới của ta chỉ có thất trọng thiên, khoảng cách kiếm tiên cùng kiếm thần cảnh giới cực xa." vấn đề của ngươi, ta cũng không trả lời nổi. Về phần đầu kia phượng hoàng, đúng là bên ngoài cựu Thiên một vị kiếm thần ăn bài, muốn để niết bàn kiếm hồn trọng sinh, một lần nữa hóa thành phượng hoàng. Ta không biết vị này cựu Thiên kiếm thần hao tốn bao nhiêu tâm huyết, bố trí bao nhiêu năm, cũng không biết hắn mục đích thực sự là cái gì. Nhưng là, phượng hoàng hàng thế, tất nhiên muốn đốt cháy cô lôn. Trong nội tâm của ta không đành lòng, mới không tiếc tính mạng, phá hư hắn kế hoạch. Lý Liệt đại ca, Tần Phong trong lòng một hồi cảm động. Hướng Lý Liệt chắp tay hành lễ, bội phục hắn phẩm hạnh. Ngươi không cần kính nể ta Lý Liệt phất phất tay nói, ta cũng là phàm nhân, không có vĩ đại như vậy. Ta một mực ở truy tìm thập giới chân tướng, cô phụ rất nhiều người, cũng cô phụ đại húc. Ta vốn cho rằng, ta sau khi chết, vô pháp bù đắp trước kia sai lầm. Nhưng là ngươi lại cho ta hy vọng. Lý Liệt đại ca, ngươi có tính toán gì? Tần Phong hỏi thăm, ngươi cùng thanh sơn kiếm thánh một dạng, muốn một lần nữa ngưng tụ thân thể sao? Ngươi không cần lo lắng. Nhất định có biện pháp. Không được. Lý Liệt lắc đầu, cười nói, ta muốn hồi thiên kiếm đại lục, trở lại đại Húc, qua bù đắp lỗi lầm của ta. Ta đã nghĩ tới biện pháp, hiện tại liền phải trở về. Biện pháp gì? Thần Phong trong lòng một trận, trên mặt lộ ra vui mừng. Nếu như là Lý Liệt thật có thể trở lại thiên kiếm đại lục, Thần Phong cũng nhất định có thể trở về. Binh giải chi đạo. Lý Liệt từng chữ từng chữ chậm rãi nói ra, ta đã khám phá binh giải chi đạo huyền bí. Thần Phong có chút chấn kinh Sắc mặt trắng bệnh, vội nói, đại ca, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn. Thanh Sơn kiếm thánh kết quả thê thảm cùng cực, ngươi cũng tận mắt nhìn thấy. Nếu như không đến vạn bất đắc dĩ, hay là không muốn đi con đường này. Lý Liệt nụ cười có chút đáng chát, nói, thân thể của ta đã hủy, binh giải chi đạo là thích hợp nhất đường đi, cũng là con đường duy nhất. Ngươi không cần khuyên ta, ta tâm ý đã quyết. Đã như vậy, Tần Phong đem gánh chịu lấy binh giải chi đạo quyển trục hai tay trình cho Lý Liệt, nói ta liền đem vật này giao cho đại ca, hy vọng được chỉ sức mọn. Chương 859 quay về kiếm ngục. Sau 20 ngày, lại là đêm trăng tròn. Tần Phong lẻ loi một mình lên trên thế giới thụ đỉnh, ngửa đầu nhìn về phía sích Nguyệt. Như máu ánh trăng bao phủ Tần Phong quanh thân, hắn từ bên hông gỡ xuống hai thanh kiếm. Một chui là Thánh Kiếm Hỗn Độn, một cái khác chui là Cổ Kiếm Xích Tiêu. Tần Phong chậm rãi rút ra Xích Tiêu Kiếm, huyết sắc Nguyệt Quang ở trên thân kiếm lưu chuyển, dị thường trói lọi một đạo người mặc long bảo thân ảnh chậm rãi từ xích tiêu kiếm nổi lên, chính là Lý Liệt. Lý Liệt không có nhục thể, chỉ có thể giống như kiếm hồn, tạm thời cư trú ở trong xích tiêu. Lý Liệt đại ca, ngươi nhất định muốn làm như thế sao? Thần Phong hỏi thăm. Ba đây là biện pháp duy nhất. Lý Liệt ngửa đầu nhìn qua xích nguyệt, đem xích tiêu kiếm vỏ kiếm đưa cho Thần Phong, Trinh trọng nói, ta lần này vừa đi, có thể sẽ thành công, cũng có thể sẽ thất bại. Nếu có một ngày, ngươi thiên kiếm đại lục có thể dùng vỏ kiếm tìm tới xích tiêu nếu là ta không có ở đây giúp ta thay xích tiêu tìm kiếm một cái chuyên nhân lý liệt đại ca ta hiểu được tần phong cảm thấy chóp mũi có chút chua sót nhẹ hít một hơi nắm chặt cổ kiếm xích tiêu chua kiếm hướng về xích nguyệt dùng lực ném ra ngoài Siêu. xích tiêu giống như một mũi tên nhọn phá không mà ra hướng về xích nguyệt bay đi ánh trăng chiếu rọi lý liệt thân ảnh nổi lên chân đạp xích tiêu kiếm dọc theo lên trời đường đầu này cổ lão cùng cực con đường bay về phía xích nguyệt nhìn xem lý liệt thân ảnh trở thành chấm đen nhỏ sau cùng biến mất ở trong xích nguyệt tần phong lúc này mới quay người rời đi thế giới thụ đỉnh lý liệt đại ca chúc ngươi thuận buồm xuôi gió nếu có duyên chúng ta đại húc gặp lại tần phong nắm chặt xích tiêu vào kiếm trong lòng vì lý liệt yên lặng cầu nguyện một miên khởi tử hoàn sinh lý liệt hồn phách quy lai ngồi xích tiêu kiếm rời đi côn lôn tần phong giải quyết xong hai cọp tâm sự đem thương tinh tử củng cố bắc huynh gọi vào một bên nói cho bọn hắn chuẩn bị rời đi côn lôn. Cố Bác huynh sớm đã thu thập xong bọc hành lý. Tần Phong cũng không cùng Vong ưu thôn thôn dân cáo biệt, mang theo Thương Tinh Tử cùng cố Bác huynh hai người lặng lẽ rời đi côn lôn. Siêu. Tần Phong tìm tới dịch Hồng Trần Lưu lại truyền tống kiếm trận. ở mắt trận chỗ chú nhập linh khí, khởi động kiếm trận, hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, đâm rách côn lôn màn trời. nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện kỳ quái, Vong ưu thôn các thôn dân lúc này mới phát giác được Tần Phong đã lặng yên rời đi. Phu phù, phù thôn trưởng Mục huyền mang theo các thôn dân quỳ dạp xuống đất hai mắt rưng rưng hướng về tần phong rời đi phương hướng dập đầu một thanh huyền đỡ lấy một miên vội vàng hấp tấp chạy ra nhượng đệ đệ hai đầu gối quỳ xuống dập đầu trong miệng lẩm bẩm nói công tử ngươi vì sao tuyệt tình như thế không cùng nô ra cáo biệt liền vội vàng rời đi côn lôn bên ngoài kiếm ngục tuyết nguyên Tần phong cố bắc huynh thương tinh tử thân ảnh của ba người xuất hiện ở một tòa nhìn như hoang phế chính giữa kiếm trận côn lôn cùng kiếm ngục mặc dù có thông đạo tương liên nhưng là hai cái thế giới thời gian lưu tốc khác biệt côn lôn trong đã qua mấy tháng tuyết nguyên y nghỉ nguyên tuyết lớn đầy trời tựa hồ chỉ đi qua mấy ngày công tử ngươi vì sao tuyệt tình như vậy không cùng một tỷ tỷ nói một tiếng gặp lại cố bác huynh nhỏ giọng thầm thì cố bác huynh cùng một thanh nguyện khoảng thời gian này cùng một chỗ hầu hạ tần phong hai người chiêu tịch ở chung quan hệ vô cùng tốt đã là tỷ mội tương xứng đối với tần phong đi không từ giã hành vi cố bác huynh không thể hiểu được rời đi côn về sau rốt cục nhịn không được hỏi thăm, không cần. Tần Phong thần sắc khá là lãnh đạo, côn lôn hành trình hắn đã trải qua sinh tử, nhân thế rất nhiều chuyện rất nhiều tình, hắn đã coi nhẹ. Thương Tinh Tử lại hiểu lầm Tần Phong ý tứ, cười nói: bác nghiêng, ngươi cái này liền không hiểu được. Côn lôn sản vật phong phú, lại có thế giới thụ cắm dễ, là một tòa thật to bảo khố, giá trị vô pháp đánh giá. Bây giờ chỉ có đại nhân nắm vững côn lôn bí mật, chỉ cần tòa này truyền tông kiếm trận ở, đại nhân tùy thời có thể côn lôn đã tùy thời đều có thể trở về cáo biệt không cáo biệt lại khác nhau ở chỗ nào đâu a nguyên lai like là dạng này vậy ta cũng tùy thời có thể trở về vong lưu thôn nhìn thấy một tỷ tỷ đi cố bác huynh nghĩ đến có thể cùng một thanh luyện gặp lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra vẻ vui mừng vê anh tần phong vung tay lên một đạo đen nhánh kiếm quang nổi lên rơi ầm ầm chuyển tống kiếm trận phía trên phát ra một tiếng oanh minh thông hướng côn lôn truyền tống kiếm trận ở tần phong dưới kiếm hóa thành một mịt đi thôi Thần phong thu kiếm vào vỏ, quay người cất bước đi vào trong gió tuyết. Thương tinh tử cùng cố bác huynh hai người vô cùng ngạc nhiên, ngốc ngây tại chỗ, hai người đối mặt, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hồi lâu sau, cố bác huynh thấp giọng nói, công tử không phải tuyệt tình, là dùng tình quá sâu. Hán tình nguyện không muốn côn lôn tòa này bảo khố, cũng không muốn nhượng những cái kia dụng ý khó dò hạ người, qua quái dày côn lôn an bình. Vài ngày sau, thần phong ba người tới kiếm quốc biên cảnh. Thương tinh tử lo lắng nói, đại nhân Côn Lôn chiến dịch, Phượng Tê Quan cùng truy thiên Cốc tổn thất nặng nề. Chúng ta trở lại kiếm ngục về sau, ngươi có tính toán gì? Đúng vậy a. Cố bác khinh đôi mi thanh tú nhữ chặt, nói, Phượng Tê Quan vốn là nhân tộc ba đại thực lực. Bây giờ dịch hồng trần cùng còn lại hai vị phó quan chủ đều táng thân ở Côn Lôn, còn có Phượng Tê Quan thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, cũng đều thương vong hầu như không còn. Phượng Tê Quan tổn thương nguyên khí nặng nề, trước kia cửu gia nhận được tin tức về sau, tất nhiên hợp nhau tấn công Mấy ngày nay ta nghe đến một chút tiếng gió, Phượng Tê Quan Thế Cục rất lợi hại nghiêm trọng. Bằng không? Chúng ta đi nơi khác tránh một chút dành tiếng đi. Ta có thể cùng gia tộc liên hệ, chúng ta tạm thời qua cổ kiếm gia tộc. Không cần. Thần Phong mỉm cười, thản nhiên nói, chúng ta trở về Phượng Tê Quan. Ta dù sao cũng là Phượng Tê Quan trưởng lão. Mắt thấy tông môn gặp nạn, há có lâm trận lùi bước đạo lý. huống chi? Phượng Tê Quan Quan chủ cũng đang, không thể tin Phượng Tê Quan ngàn năm cơ nghiệp cũng không để ý. Phượng tê quan quan chủ, thương tinh tử thần sắc siết chặt, vội vang nói, đại nhân, ngươi không phải nói, Dịch Hồng Trần đã chết ở dưới kiếm của ngươi. Ngươi nói quan chủ là ai? xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, thần phong nhìn qua thương tinh tử, cười nói, a, công tử nói quan chủ là sư tôn ngươi. Cố Bác huynh nộ tính cực cao, nhất thời kinh hỉ nói, ta thương tinh tử chỉ cái mũi của mình, hiển nhiên tâm lý không có cái gì chuẩn bị. đúng vậy à, Dịch Hồng Trần cùng hai vị phó quan chủ đều đã chết. Sư tôn ngươi là thượng thanh điện phó quan chủ, lẽ ra kế nhiệm quan chủ vị trí. Cố bác huynh nói. Thế nhưng là, ta tài hèn học ít, một cái thượng thanh điện đều quản lý không được, mỗi lần thi đấu cũng là ba điện cuối cùng. Nếu là ta kế nhiệm quan chủ, trưởng quản phượng tê quan, chỉ sợ phượng tê quan cơ nghiệp hội hủy trong tay ta. Húng chi? Phượng tê quan lâm vào tình thế nguy hiểm, ta đã khổ não mấy ngày, cũng không nghĩ tới phương pháp phá cuộc. Thương tinh tử chủ trừ nói. Ta nói ngươi được, ngươi liền có thể. Tần phong thần tình lạnh nhạt, ngữ khí lại hết sức bá đạo, không có cho thương tinh tử từ chối chỗ trống. Cái này, đã đại nhân khâm điểm ta làm phượng tê quan quan chủ mới, tại hạ chỉ có thể toàn mệnh. Thương tinh tử chắp tay nói ra, đi thôi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, phượng tê quan đến cùng lâm vào như thế nào trong nguy cục. Tần phong mỉm cười, nhẹ nhàng nhảy lên đạp vào hỗn đột kiếm, ngự kiếm hướng về phượng tê quan bay đi. sáu 860, lướt nhẹ qua kiếm sơn trang. Trên giang hồ truyền văn. Phượng Tê Quan quan chủ dịch Hồng Trần mang theo ba vị phó quan chủ rời đi Phượng Tê Sơn không lâu, thì có một nhóm người vây công Phượng Tê Quan. Một nhóm người này thực lực cực mạnh, thân phận thần bí, hành sự cực kỳ bá đạo, phong tỏa Phượng Tê Sơn phương viên trăm giảm, không cho phép bất luận kẻ nào xuất nhập, tự liền trong núi ở lại thợ săn đều bị nhóm người này đuổi đi ra, không nhà để về. Bây giờ Phượng Tê Quan tình thế làm sao, không có người biết. Thương tinh tử suy đoán, Phượng Tê Quan bên trong nhất định có nội gián, đem dịch hồng trần rời đi tin tức tiết lộ ra ngoài về phần vây công phượng tê quan người thương tinh tử cho rằng là yêu tộc mấy cái đại tông môn phượng tê quan là kiếm ngục nhân tộc ba đại tông môn một trong là kiếm ngục nhân tộc kiếm tu người người hướng tới kiếm đạo thánh địa cũng là yêu tộc cái đinh trong mắt cho tới nay phượng tê quan toàn bằng dịch hồng trần mưu trí thủ đoạn mới có thể ở nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa trong khe hẹp ngày càng lớn mạnh bây giờ dịch hồng trần chết ở tần phong dưới kiếm mặc dù là hắn gieo gió gặt bão có thể phượng tê quan ngàn năm cơ nghiệp cũng rất có thể theo dịch hồng trần thân tử mà hủy hoại chỉ trong chốc lát chí ít thương tinh tử tự nhận là tài hèn học ít vô pháp tiếp nhận dịch hồng trần vị trí thành làm nhất tông chi chủ trên đường đi thương tinh tử cũng là lo lắng lo lắng phượng tê quan an nguy nhưng tần phong ba người phượng tê quan đường xá lại là xuôi gió xuôi nước không có gặp đến bất kỳ chướng ngại nào liền thuận lợi trở lại phượng tê sơn phượng tê sơn du khách như dệt không ít văn nhân mặc khách dắt tay hồng nhan Trong núi ngắm cảnh uống rượu, một mảnh an bình tường hòa cảnh tượng. Chẳng lẽ nói giang hồ lời đồn là tin đồn? Thương tinh tử không thể tin được, gọi tới một vị du sơn ngoạn thủy công tử ca, cẩn thận hỏi thăm một phen, phát hiện đối phương căn bản không biết vượng tê sơn phong sơn sự tình. Một nhóm người vây công phượng tê quan càng là giả dối không có thật Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Nghe được cái này tin vui, thương tinh tử cái này mới an tâm lại, nếu chặt mi đầu cũng giãn ra. Sư tôn giang hồ lời đồn phần lớn là tin đồn mắt thấy mới là thật hai nghe là giả cố bác huynh đôi mắt chiếu dọi ra phượng tê sơn quen thuộc non sông tươi đẹp tâm tình thật tốt thương tinh tử cùng cố bác huynh hai người mừng rỡ không thôi tần phong lại nhìn phượng tê quan phương hướng thần xác lạnh lùng hỗn độn kiếm hồn thất tỉnh tần phong cũng từ nửa bước kiếm đế bước vào kiếm đế cảnh tần phong đối kiếm ý cảm giác vốn liền so với thường nhân nhạy cảm bây giờ thành tựu kiếm đế hơn nữa thánh kiếm hỗn độn bên người nhường hắn đôi kiếm ý cảm chi năng lực càng là tiến triển cực nhanh ở tần phong trong tâm mắt phượng tê quan trên không quay quanh lấy một cố khắc nghiệt kiếm ý một phiến này tường hòa cảnh tượng đều là giả tượng chỉ sợ phượng tê quan tình huống so với trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng tần phong nhíu mày những lời này ở trong lòng chợt lóe lên cũng không nói cho thương tinh tử củng cố bắc huynh hai người đối với phần lớn người mà nói vô tri là một niềm hạnh phúc tần phong không khỏi nhớ tới lý liệt câu nói này cảm giác cùng cảnh ngộ a Phó quan chủ trở về, là thương tinh quan chủ. Còn có cô sư tỷ, cố sư tỷ cũng quay về rồi. Vị này là, vị này tựa như là vạn kiếm trưởng lão. Tần phong ba người mới vừa đi tới phượng tê quan Sơn môn phía trước, thì có mấy tên phượng tê quan đệ tử ở chỗ này nên đón, hương phấn kêu lên. Có một tên đệ tử bận bịu về phượng tê quan bên trong báo tin. Chỉ trong chốc lát, mấy cái tên trưởng lão liền mang theo hơn 10 người phượng tê quan đệ tử đi tới. Thương tinh quan chủ, người trở lại rồi cầm đầu một tên trưởng lão thân thể mặc một bộ màu đen trường bào, tóc bạc mặt hưởng hào trên thân kiếm ý thâm hậu lại ẩn mà không phát rõ ràng là một vị kiếm vương cảnh cao thủ trên mặt mang nụ cười hướng thương tinh tử chắp tay hành lễ phong trưởng lão thương tinh tử chắp tay hướng tần phong giới thiệu nói vị này là phượng tê quan trưởng lão phong tiêu giao dịch quan chủ lúc rời đi đem phượng tê quan công việc giao cho phong trưởng lão quản lý tần phong khẽ gật đầu ánh mắt ở phong tiêu giao thân khẽ quét mà qua cũng không nói thêm cái gì Thương tinh quan chủ, quan chủ cùng còn lại hai vị phó quan chủ, còn có những đệ tử nòng cốt kia đâu. Làm sao chỉ có một mình ngươi trở về? Phong tiêu giao đôi mắt lóe lên, hỏi thăm. Ba cái gì gọi một người trở về? Ta và vạn kiếm trưởng lão không phải người sao? Cố bác huynh nhìn thấy tần phong bị khinh thị, nhất thời bất mãn trong lòng, chen miệng nói. Bác nghiêng, phong trưởng lão không phải ý tứ này. Thương tinh tử thở dài một tiếng, chán nản nói, chuyến này đã xảy ra rất nhiều chuyện, ta cũng là một lời khó nói hết. Thương tinh quan chủ, nơi đây xác thực không phải chỗ nói chuyện. Ta đã chuẩn bị tiệc rượu, vì quan chủ bày tiệc mời khách. Về phần quan chủ sự tình, chúng ta trên tiệc rượu từ từ nói. Phong tiêu giao vội vàng nói. Cái này thương tinh tử có chút chần trờ, nhìn thấy tần phong nhẹ khẽ gật đầu, lúc này mới đáp ứng. Đến dụng cụ cát, là phượng tê quan địa phương tiếp khách. Trong các quả nhiên chuẩn bị phong phú tiệc rượu, có không ít người đang ở thoải mái uống. Một bên là phượng tê quan mấy cái tên trường lão một bên khác thì là một đám người mặc trường bào màu xanh nhạt nhân tộc kiếm tu nhìn thấy tần phong ba người đi tới dụng cụ cát trên tiệc rượu người lập tức đứng lên cái này một đám người mặc trường bào màu xanh nhạt kiếm tu đều lặng lẽ nắm chặt bên hông chuôi kiếm mặt lộ vẻ cảnh giác ánh mắt bên trong không che giấu chút nào mãnh liệt sắc ý phong trưởng lão những người này là thương tinh tử nhìn qua đám này lạ lẫm kiếm tu mặt lộ vẻ không vui hiểu lầm hiểu lầm phong tiêu dao đứng ở hai nhóm người bên trong ở giữa Ý cười căng đậm, thương tinh quan chủ, khoảng thời gian này phượng tê quan cũng đã xảy ra một số việc, ngươi nghe ta chậm rãi giải, giải thích. Bọn họ là phượng tê quan khách quý, cũng là chúng ta ân nhân, cho nên ta mới thiết tiến quản đãi. Bọn họ là lướt nhẹ qua kiếm sơn trang đệ tử. Lướt nhẹ qua kiếm sơn trang. Thương tinh tử nhẹ hít một hơi, động dung nói, cùng phượng tê quan đặt song song, cùng xưng là kiếm ngục nhân tộc ba đại tông môn một trong lướt nhẹ qua kiếm sơn trang. Ba tại hạ lướt nhẹ qua kiếm sơn trang tùy tâm. Một tên thư sinh bộ dáng nho nhã nam tử đứng lên, đối thương tinh tử chắp tay nói. Cửu ngưỡng đại danh. Tại hạ thương tinh tử. Thương tinh tử tuy nhiên chưa thấy qua tận mắt Liêu Tùy Tâm, lại nghe qua tên của hắn, vội vàng chắp tay hành lễ. Liêu Tùy Tâm danh tiếng ở trong kiếm ngục 10 điểm vang rội. 16 tuổi lúc, một mình hắn san bằng 18 yêu động chảm sát 18 yêu tôn, danh dương thiên hạ. Bây giờ Liêu Tùy Tâm đã 36 tuổi, ở lớp nhẹ qua kiếm sơn trang tiềm tu 20 năm nghe nói tu vi đã đến kiếm đế cảnh giới truyền thuyết kiếm pháp của hắn đến tùy tâm sở dụng cảnh giới giống như xuân vũ nhuận vật không có dấu vết mà tìm kiếm vô luận là cảnh giới vẫn là kiếm pháp danh vọng thương tinh tử đều còn lâu mới có thể cùng liêu tùy tâm so sánh liền xem như dịch hồng trần quý làm nhất tông chi chủ ở liêu tùy tâm trước mặt cũng phải khách khí thương tinh quan chủ tuy nhiên một mực tiềm tu nhưng trong tay đầy sao kiếm sớm đã danh dương thiên hạ ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu Hai vị này là Liêu Thụy Tâm ánh mắt rơi vào Cố Bắc Huynh cùng Tần Phong trên thân, theo miệng hỏi: "Ba đây là đồ đệ của ta Cố Bắc Huynh cùng Vạn Kiếm trưởng lão." Thương Tinh Tử giải thích nói: "A." Nghe nói là Thương Tinh Tử đồ đệ cùng Phượng Tê quan một vị phổ thông trưởng lão, Liêu Thụy Tâm liền đã mất đi hào hứng, một lần nữa trở lại yến tiệc bên trên. Thương Tinh Tử cũng theo gió trưởng lão ở chủ vị ngồi xuống. Về phần Tần Phong cùng Cố Bắc Huynh thì ngồi ở dưới tay một cái tầm thường nơi hẻo lánh. Chương 861 tiệt rượu kinh biến lấy công tử kiếm đạo tu vi lẽ ra vì thượng khách vì sao đồng ý hạ mình ghế chót cố bác huynh thở phì phò nhìn qua phong trường lão thay tần phong bên vực kẻ yếu tịch ghế chót đều là tiệc rượu tập kiếm giả không câu nệ tiểu tiết nếu là vì vị trí cao thấp liền tức giận bất bình làm sao chém tới trong lòng chấp nghiệm. tần phong dơ lên trước mặt chén rượu cùng chung quanh lướt nhẹ qua kiếm sơn trang phổ thông đệ tử đối ẩm rượu qua ba lần thương tinh quan chủ các ngươi cùng quan chủ rời đi phượng tê quan không lâu Liền đã xảy ra một kiện đại sự Phong tiêu giao đem chén rượu trong tay buông xuống Thần sắc ngưng trọng nói Mấy ngày trước đây Thiên yêu núi liên thủ với Tu La Môn Vây công phượng tê quan Thiên yêu núi cùng Tu La Môn Thương tinh tử giật nảy cả mình Hai tông này cũng là yêu tộc thập đại tông môn Cũng là chúng ta phượng tê quan đối thủ một mất một còn Thực lực không kém truy thiên quốc Phượng tê quan tinh nhuệ đều bị quan chủ mang đi Các ngươi làm sao tới yêu tộc Làm sao tới Phượng tê quan tuy nhiên người đông thế mạnh Lại phần lớn là nhập môn không lâu ngoại môn đệ tử. Chúng ta chỉ có thể ngọc đá cùng vỡ, lấy cái chết bảo vệ Phượng Tê Quan. May mắn trời xanh có mắt, Liêu Trang chủ vừa lúc ở Phượng Tê Sơn phụ cận, nghe thấy yêu tộc tấn công Phượng Tê Quan, lập tức chạy đến trợ rút. Yêu tộc e ngại Liêu Trang chủ kiếm pháp, rằng có mấy ngày gặp không vớt được tiện nghi, liền tàn đi. Phong tiêu giao dơ ly rượu lên, nói, thương tinh quan chủ, ngươi nói Liêu Trang chủ có phải hay không Phượng Tê Quan đơn nhân. Ngươi là có hay không hẳn là tự mình kính hắn một chén. Thương tinh tử bận biểu đứng lên, hướng tùy tâm mời rượu, cảm kích nói, tạ liêu trang chủ. Tại hạ đại biểu phượng tê quan toàn thể đệ tử, kính ngươi một chén. Liêu tùy tâm nhìn như văn ngược, kỳ thực hào sảng, đem rượu uống một hơi cạn sạch, cười nói, phượng tê quan cùng lớp nhẹ qua kiếm sơn trang đều là nhân tộc tam tông, như thể chân tay, lẽ ra cộng đồng chống cự yêu tộc, có cái gì cảm ơn với không cảm ơn. Liêu trang chủ chỗ nói rất chính xác, chúng ta uống phong trưởng lão cười nói tiệc rượu bầu không khí càng thêm náo nhiệt hai tông đệ tử cũng chén qua chén nhỏ còn như đồng môn sư huynh đệ đồng dạng đồ đệ ngươi đi kính vạn kiếm trưởng lão một chén liêu thủy tâm tâm tình thật tốt đối một bên một vị nữ đệ tử nói ra vị nữ đệ tử này thân mang váy trắng khuôn mặt mỹ lệ dáng người linh lung mị cốt trời sinh vạn kiếm trưởng lão tại hạ lướt nhẹ qua kiếm sơn trang trương lộ ngưỡng mộ đã lâu trưởng lão đại danh ta tới kính trưởng lão nhất chén nàng này đi tới tần phong một bên, một gái nhăn mẩy một nụ cười đều mang mị ý, một đôi thon thon tay ngọc bưng chén đến rượu, hướng tần phong mời rượu. tần phong ánh mắt nhìn qua trước lộ, cười nói, ngươi nếu nguyện ý bồi ta uống rượu, hôm nay mặc kệ bao nhiêu rượu, ta đều uống. công tử, ngươi làm sao? cố bác huynh gặp tần phong sắc mị mị nhìn qua trước lộ, trong lòng giống như là đổ bình giấm chua. nàng còn chưa bao giờ thấy qua tần phong đối nữ tử lộ ra loại thần thái này, trong lòng tức giận bất bình. vạn kiếm trưởng lão không nên hồi nháo. phong trưởng lão nghe vậy lập tức lớn tiếng cửa trách người tỉnh ta nguyện có gì không thể trương lộ lại mỉm cười ngồi ở tần phong bên cạnh tự thân vì hắn rót rượu dưới hàng trăm con mắt nhìn trường trừng, tần phong đưa tay kéo lại trương lộ eo nhỏ nhắn một bộ hưởng thụ thần sắc vạn kiếm trưởng lão tại hạ lướt nhẹ qua kiếm sơn trang lao toại, kính ngươi một chén ta là trương lộ sư huynh đồng an cũng tới kính trưởng lão nhất chén lướt nhẹ qua kiếm sơn trang đệ tử nhau nhau đứng lên Hướng Tần Phong mời rượu, Trương Lộ thì là đem những rượu này từng ly bưng đến Tần Phong trước mặt. Mỹ Nhân như Ngọc, Mỹ Tiểu như Lâm. Tốt, tốt, tốt. Tần Phong ai đến cũng không có cự tuyệt, đem rượu trong chén toàn bộ uống vào. Chỉ trong chốc lát, Tần Phong liền không thắng tiểu lực, kẻ nằm trong bữa tiệc nằm ngáy ho ho, tiếng ngáy như sớm. Sư Tôn, hắn Say. Trương Lộ trở lại liêu tùy tâm một bên, thấp giọng nói. Quả thật là một tên hệ, Là ta đa tâm sao? Liêu thị tâm khá là khinh thường, lười nhác lại nhìn Tần Phong một cái. Về phần còn lại lướt nhẹ qua kiếm sơn trang đệ tử cũng là để vì Tần Phong là tên hệ đối với hắn khá là khinh thị. Ba cái này vạn kiếm trưởng lão thực sự là mất mặt a. Đúng vậy a, người như hắn sao có thể làm trưởng lão? Đem Phượng Tê quan mặt mũi đều vứt sạch. Các loại dịch quan chủ sau khi trở về nhất định sẽ hung hăng trách phạt hắn. Phượng Tê quan trưởng lão đệ tử đều cảm thấy Tần Phong làm mất mặt Phượng Tê quan, vụ trộm nghiến răng nghiến lợi. Công tử, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Cố bác Khuynh ở tần phong một bên tất lòng chiếu cố lấy. Nàng không hiểu tần phong vì sao như thế hành vi phong túng, cố ý nhường mọi người khinh thị. Nhưng là nàng biết rõ, tần phong hành động nhất định có nguyên nhân. Thương tinh quan chủ, dịch quan chủ cùng những người khác đâu? Vì sao chỉ có ba người các ngươi trở về? Phong trưởng lão hỏi thăm. Ai? Thương tinh tử thở dài một tiếng, nói, một lời khó nói hết. Trưởng lão ngươi hẳn phải biết. Mục đích của chúng ta chuyến này là Cô Lôn. Dịch quan chủ mưu trí vô song, chúng ta dựa theo kế hoạch tiến vào Cô Lôn. Chỉ là không nghĩ tới, truy thiên cốc còn yêu cũng tiến vào Cô Lôn. Một trận ác chiến, lưỡng bại câu thương. Trừ bỏ ba người chúng ta, những người khác táng thân ở trong Cô Lôn. Ba cái gì? Quan chủ chết. Nghe được cái này tin dữ, tất cả mọi người ngẩn ra, chén rượu trong tay nhau nhau rơi xuống đất, ngã tứ phân ngũ liệt. Phong trưởng lão một lần đứng lên, nhìn chăm chú thương tinh tử trầm giọng nói, thương tinh quan chủ, tựu có thể tùy tiện uống, lợi lại không thể nói lung tung. Ngươi giải lời đồn, coi như ngươi là phó quan chủ, cũng là trọng tội. Cách làm người của ta, coi như phong trưởng lão không rõ ràng, các trưởng lão khác cũng hẳn phải biết, ta cho tới bây giờ đều không thích nói đùa. Dịch quan chủ cùng những người khác đúng là chết. Trước khi chết, hắn đem quan chủ vị trí giao cho ta. Các ngươi nếu như vẫn là không tin, vật như vậy mọi người hẳn là nhận biết đi. Thương tinh tử từ, từ trong ngực lấy ra một vật. Để lên bàn. Cái này là một cái toái phiến, Hồng Trần kiếm toái phiến. Ngày đó Tần Phong một kiếm chạm dịch Hồng Trần, Hồng Trần kiếm trung người, kiếm thể sụp đổ, hóa thành vô số toái phiến. Tần Phong đã sớm ngờ tới có chuyện hôm nay, bởi vậy tiện tay nhặt một mảnh, thả ở trong hỗn độn không gian, về sau lại giao cho thương tinh tử. Dịch Hồng Trần truyền vị cho thương tinh tử mấy câu nói, cũng là Tần Phong dạy hắn nói. Dịch Hồng Trần mặc dù là một cái không hơn không kém ngụy quân tử, nhưng là hắn ngụy trang quá tốt biết rõ hắn mặt mũi thực người cực ít ở phượng tê quan dịch hồng trần uy vọng rất cao dựa theo thương tinh tử địa vị tư lịch lúc đầu liền hẳn là hắn kế nhiệm quan chủ vị trí hơn nữa dịch hồng trần truyền vị những lời này thương tinh tử trở thành tân nhiệm phượng tê quan quan chủ càng thêm ổn thỏa quả nhiên là hồng trần kiếm tai phiến kiếm còn người còn kiếm hủy nhân vong quan chủ thật đã chết rồi phượng tê quan mọi người thất hồn lạc khách nhao nhao co quắp ngồi dưới đất không biết làm sao liêu thụy tâm chợt đứng lên chén rượu trong tay đột nhiên quẳng xuống đất quát to đã dịch hồng trần thật đã chết rồi cái này liền không có gì đáng sợ động thủ bá bá bá lướt nhẹ qua kiếm sơn trang đệ tử đã sớm chuẩn bị gặp liêu tùy tâm quẳng ly làm hiệu bên hông trường kiếm nhao nhao ra khỏi vỏ nằm ngang ở phượng tê quan đệ tử cùng trưởng lao trên cổ liêu tùy tâm càng là tự mình xuất thủ kiếm chỉ thương tinh tử mi tâm lạnh lùng nói đao kiếm không có mắt ta khuyên quan chủ không nên phản kháng miễn cho thương tiếc chúng thân Chương 862: Chỗ không người. Kèm theo một tiếng ly rượu phá toái thanh âm, nguyên bản náo nhiệt xuất hiện tiệc rượu một lần trở nên khắc nghiệt đứng lên. Phất Kiếm Sơn trang đệ tử nhao nhao rút kiếm ra, nằm ngang ở Phượng Tê Quan đệ tử trên cổ, cái cái ánh mắt lấp lóe vẻ hung ác. Tiểu liền Thương tinh tử cũng bị Liêu tùy tâm tự mình xuất kiếm chế trụ. Trưng Lộ rút kiếm đi tới, mũi kiếm chỉ lấy Cố Bắc huynh giữa lưng, cười lạnh nói: "Thiên Sinh kiếm cốt Cố Bắc huynh, cổ kiếm gia tộc duy nhất truyền nhân." Sư tôn một mực kỳ quái ngươi dạng này thiên tài rốt cuộc là ai có thể bức bách ngươi làm cái này vai hề nhảy nhót tí nữ ngươi làm như thế không sợ làm nhục cổ kiếm danh tiếng của gia tộc sao cố bác huynh không có quay người phối hợp chiếu cô say ngã tần phong cũng không có mở miệng cãi lại tần phong là hạ người gì cố bác huynh so với người khác rõ ràng hơn cố bác huynh biết bao cao ngạo không ai có thể bức bách nàng làm bất cứ chuyện gì trừ phi nàng là cam tâm tình nguyện mặc kệ lúc nào cố bác huynh đều tin tưởng tần phong ở trong lòng của nàng Tần Phong nhất định có thể đạp vào cựu trọng thiên thành tựu kiếm thần. Len keng, Thương tinh tử chén rượu trong tay rơi trên mặt đất, khắp khuôn mặt là ngạc nhiên nhìn qua Liêu Tùy Tâm, cả giận nói, Liêu Trang Chủ, ngươi đây là ý gì? Tiễn hội kinh biến, trưởng lão phong tiêu giao cũng hoàng hồn, nhìn qua Liêu Tùy Tâm nói, Trang Chủ, giữa chúng ta có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Không hiểu lầm gì đó. Liêu Tùy Tâm ánh mắt từ trên thân mọi người đảo qua, nhìn thấy phượng tê quan đệ tử đều bị chế cười lạnh nói: ta mang theo phất kiếm sơn trang đệ tử ngàn dặm xa xôi đuổi tới phượng tê sơn vốn là vì phượng tê quan trong hai dạng đồ vật nếu như là dịch hồng trần ở ta còn muốn lo lắng ba phần đã dịch hồng trần chết rồi vậy ta liền không cần lại ngụy trang Liêu trang chủ ngươi muốn thứ gì đại khái có thể nói rõ ngươi là phượng tê quan đơn nhân đưa ra yêu cầu gì chúng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giải quyết nhưng ngươi dùng loại này hạ lưu thủ đoạn thật sự là nhượng ta không thể hiểu được thương tinh tử cho mày nói ra, phất kiếm sơn trang cùng phượng tê quan đều là nhân tộc ba đại tông môn, nếu là chúng ta ba đại tông môn nội đấu, huyên náo lưỡng bại cầu thường, yêu tộc chẳng phải là ngồi thu ngư ông chi lợi? thương tinh quan chủ, phất kiếm sơn trang cùng phượng tê quan luôn luôn giao hảo, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ta cũng không muốn ra hạ sách này. liêu thị tâm biểu tình vẻ xấu hổ, nói, ta có thể hướng các ngươi cam đoan, chỉ cần các ngươi không phản kháng, chờ ta cầm tới đồ mong muốn, nhất định sẽ không đả thương phượng tê quan đệ tử một sợi lông thế nhưng là nếu là có người phản kháng phất kiếm sơn trang kiếm luôn luôn là không sợ nhốn máu liêu thủy tâm mệnh lệnh môn hạ đệ tử tương lai dụng cụ trong các phượng tê quan trưởng lao và đệ tử trói gô lại tự mình dùng kiếm khí phong kinh mạch lượt đạo lúc này mới áp ra đại môn tiểu liên say khước tần phong cũng bị hai người nhấc lên cùng một chỗ mang ra ngoài dịch hồng trần đem phượng tê quan tinh nhuệ đệ tử đưa vào cô lôn bây giờ phượng tê quan còn dư lại đệ tử đại bộ phận cũng là thực lực thấp kém ngoại môn đệ tử bây giờ Đến dụng cụ trong các các trưởng lão lại bị bắt sống, Phượng Tê Quan còn dư lại cao thủ lắc đắc không có mấy. Liêu Thủy Tâm phái ra hơn 10 người đệ tử thân truyền, rất nhanh liền đem Phượng Tê Quan tất cả đệ tử xua đổi đến truyền kiếm các trước quảng trường phía trên. Liêu Thủy Tâm đứng ở truyền kiếm các trước cửa, cất cao giọng nói, đến nơi này bức ruộng đất, ta cũng không, cái gì không thể nói. Vật của ta muốn có hai, một cái chính là Phượng Tê Quan chấn tông chi bảo tinh thần luyện kiếm quyết. Nghe được Liêu Thủy Tâm thèm nhỏ dại tinh thần luyện kiếm quyết mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ khó trách hắn tốn công tốn sức trước đem phượng tê quan trưởng lão đều bắt lại liêu tùy tâm nếu là muốn những vật khác còn có chỗ thương lượng nhưng liêu tùy tâm hết lần này tới lần khác muốn chính là tinh thần luyện kiếm quyết tinh thần luyện kiếm quyết là phượng tê quan trấn tông chi bảo nếu không phải đối tông môn có đại cống hiến đệ tử cùng trưởng lão thậm chí không có mắt thấy tinh thần luyện kiếm quyết cơ hội phượng tê quan trải qua đời quan chủ đều đem tinh thần luyện kiếm quyết nhìn cực nặng Liền xem như dịch hồng trần cũng không dám đem tinh thần luyện kiếm quyết giao cho ngoại nhân. Thương tinh tử bực tức nói, liêu trang chủ làm sao dám nhắc tới ra như vậy không an phận yêu cầu. Tinh thần luyện kiếm quyết chính là phượng tê quan căn cơ, nếu như là giao cho người, chúng ta chính là thiền cổ tội nhân, liền xem như đến phía dưới cựu tuyển, có cái gì mặt mui đi gặp liệt tổ liệt tông. Liêu thủy tâm đối thương tinh tử chắp tay nói, quan chủ không cần lại nói. Ta cũng có khó khăn khó nói. Tóm lại, tinh thần luyện kiếm quyết ta không thể không cần Cho dù là bị ngàn người chỉ trỏ, ta cũng sẽ không tiếc. Liêu Thủy Tâm sau khi nói xong, liền xoay người đẩy ra chuyển kiếm các đại môn, nhanh chân đi đi vào. ba Bá Bá! Chuyển trong kiếm các có Phượng Tê Quan đệ tử thủ hộ, nhìn thấy ngoại nhân xâm nhập, lập tức bố trí xuống kiếm trận, đem Liêu Thủy Tâm cản ở bên ngoài. Keng! Liêu Thủy Tâm tin vung tay lên, một đạo bán nguyệt kiếm khí bán ra. Phanh phanh phanh! Phượng Tê Quan đệ tử giống như như diều đứt dây bay rất ra ngoài, ngã thất linh bất lạc người nào nếu như là còn dám ngăn trở ta giết không tha liêu tùy tâm ánh mắt bên trong bao hàm nồng đậm sát ý cước bộ đạp vào chuyển kiếm các thang lầu như vào chỗ không người mấy tên phượng tê quan đệ tử khỏe miệng chảy máu ánh mắt không cam lòng căm tức nhìn liêu tùy tâm nắm chặt kiếm trong tay đang muốn lần nữa ngăn cản các ngươi không phải là đối thủ của hắn lùi ra phượng tê quan đệ tử huyết không thể lại chạy thương tinh tử quát khe nói quan chủ mọi người đều giận dữ song quyền cầm thật chặt không căm lòng đừng hốt hoảng truyền kiếm các thất tầng bên trên có tham lang trưởng lao thủ hộ liền xem như hắn liêu tùy tâm cũng không phải tham lang trưởng lao đối thủ thương tinh tử ngẩng đầu nhìn về phía truyền kiếm các tầng cao nhất ánh mắt bên trong hiện lên một vòng lệ mang phượng tê quan phổ thông đệ tử chỉ biết là truyền kiếm các thất tầng có trưởng lao thủ hộ lại cũng không biết thủ hộ tinh thần luyện kiếm quyết người chính là đại danh đỉnh đỉnh tham lang kiếm đế trên thực tế phượng tê quan bên trong kiếm đạo tu vi người mạnh nhất cũng không phải là quan chủ dịch hồng trần mà chính là trông coi truyền kiếm các tầng thứ bảy tham lang kiếm đế liêu Thủy tâm đạp vào truyền kiếm các tầng thứ bảy yêu cầu tinh thần luyện kiếm quyết coi như phượng tê quan trên dưới đều đáp ứng tham lang kiếm đế cũng không khả năng đáp ứng tham lang kiếm đế đúng chúng ta phượng tê quan còn có một vị kiếm đế toa chấn. liêu Thủy tâm thành danh 20 năm vẫn chưa tới 40 tuổi tham lang kiếm đế là kiếm đạo danh túc hắn lúc thành danh liêu thùy tâm còn chưa ra đời đâu liêu tùy tâm tại sao có thể là tham lang kiếm đế đối thủ phượng tê quan đệ tử ánh mắt tha thiết ngửa đầu nhìn chăm chú truyền kiếm các tầng thứ bảy thế nhưng là toàn bộ truyền kiếm các kiến tĩnh một điểm thanh âm đều không có tranh bang đột nhiên truyền kiếm các phía trên vang lên hai đạo êm thai kiếm mình. hiển nhiên là liêu tùy tâm cùng tham lang kiếm đế đậu thủ không bao lâu vang một tiếng nổ mạnh một bóng người đánh vỡ truyền kiếm các vách tường từ chỗ cao ngã xuống người này trọng trọng ngã trên đất miệng phun màu tươi, xương cốt toàn thân vỡ vụn, tự nhiên là bị trọng thương. Tham Lang Kiếm Đế, Thương Tinh Tử thấy rõ mặt mũi người nọ, nhất thời quá sợ hãi, phát ra một tiếng kinh hô. Nguyên Lai, like, từ truyền kiếm các rớt xuống người, không phải Liêu Tùy Tâm, mà chính là Tham Lang Kiếm Đế. Liêu Tùy Tâm đứng ở truyền kiếm các thất tầng chỗ lỗ hổng, túi đầu nhìn chăm chú lên Tham Lang Kiếm Đế, lạnh lùng nói: Tham Lang Kiếm Đế, bất quá cũng chỉ như vậy. Chương 863, Thánh Kiếm Chi Uy, hậu sinh khả úy tham lang kiếm đế sắc mặt tái xanh phun ra một ngụm máu tươi trên mặt lộ ra vẻ cười khổ tham lang kiếm đế túng hoành kiếm ngục mấy chục năm thua trận cực ít ba lần này tham lang kiếm đế thua với liêu tùy tâm là hắn ở lĩnh hội tinh thần luyện kiếm quyết mấy chục năm tự cho là kiếm pháp áp đảo rất nhiều kiếm đế phía trên thời điểm tham lang kiếm đế bị bại cực kỳ chết để, bị bại tâm phục khẩu phục tham lang kiếm đế ngươi là nhân tộc kiếm tu kiêu ngạo đã từng là thần tượng của ta ta không muốn giết ngươi Nếu như ngươi nhất định phải ngăn trở ta, đừng trách ta kiếm hạ vô tình." Liêu Thùy Tâm đứng ở truyền kiếm các tầng thứ bảy, ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống Tham Lang Kiếm Đế. Liêu Tùy Tâm sau khi nói xong, quay người đi vào Tham Lang Kiếm Đế bảo vệ mật thất, tận mắt quan sát tinh thần luyện kiếm quyết. Tham Lang Kiếm Đế cũng không phải là đối thủ của Liêu Tùy Tâm. Chính thức kinh khủng là Tham Lang Kiếm Đế bị bại nhanh như vậy. Bọn họ giao thủ mấy chiêu? Một chiêu? Vẫn là hai chiêu. Yếu liền Tham Lang Kiếm Đế đều thua phượng tê quan người nào có thể ngăn cản liêu tùy tâm chẳng lẽ chúng ta muốn trơ mắt nhìn xem phất kiếm sơn trang muốn làm gì thì làm đem trấn tông chi bảo cướp đi phượng tê quan chúng đệ tử đều là biểu tình vẻ không cam lòng song quyền chăm chú năm lấy trong lòng tức giận bất bình lại không thể làm gì mạnh được yếu thua một lần này thiên nhiên phát tắc ở kiếm ngục phương thế giới này triển hiện phát huy vô cùng tinh tế thương tinh tử thân thể chấn động đem bên cạnh phất kiếm sơn trang đệ tử trấn khai đi nhanh đến tham lang kiếm đế một bên đem hắn nâng đỡ nói, tham lang trưởng lão, ngươi thế nào? tham lang trưởng lão đau thương cười một tiếng, nói, ta đây lao cốt đầu trong thời gian ngắn còn chưa chết, nhưng là lại không cách nào hoàn thành năm đó lập hạ trọng thệ, thay phượng tê quan thủ hộ tinh thần luyện kiếm quyết. thương tinh tử đỡ lấy tham lang trưởng lão, ánh mắt rơi trên người tần phong. tần phong y dị nguyên say mềm, chìm ngủ không tỉnh. nhưng là thương tinh tử biết rõ, nếu có một người có thể cứu phượng tê quan, đó nhất định là tần phong. chỉ là Tham lang kiếm đế đều không phải là đối thủ của Liêu Tùy Tâm, đại nhân hắn thương tinh tử trong lòng có chút chần chờ, nếu như Tần Phong có năm chắc ngăn cản Liêu Tùy Tâm, vì sao hắn muốn yếu thế, giả trang ra một bộ say mềm bộ dáng đâu? Ẩm. Chỉ chốc lát sau, Liêu Tùy Tâm ôm một tấm bia đá, từ truyền kiếm các ngày xuống, thần sắc có chút hưng phấn. Tấm bia đá này che lại một mảnh vải đen, nhìn Liêu Tùy Tâm vẻ mặt mừng rỡ, liền biết đây là cái này, một khối gánh chịu lấy tinh thần luyện kiếm quyết bia đá. Thứ trọng yếu nhất tới tay Liêu Thủy Tâm đem bia đá để dưới đất, cao giọng cười to. Liêu Trang chủ, tất nhiên ngươi đã đem tinh thần luyện kiếm quyết cướp đi, mời lập tức rời đi. Một lần này, chúng ta phượng tê quan nhận thua. Nhưng là phần này xỉ nhục, một ngày nào đó, phượng tê quan hội đòi lại. Thương tinh tử cả giận nói. Ha ha, thương tinh quan chủ muốn đuổi ta nhóm đi. Yên tâm. Các loại thứ ta muốn tất cả đều tới tay, tự nhiên sẽ thực hiện lời hứa. Liêu Thủy Tâm cười lạnh nói, ta vừa mới nói qua, ta còn muốn một thứ khác. Vật như vậy không có giá trị gì, đối với phượng tê quan mà nói cũng là phế vật. Liêu trang chủ đến cùng muốn cái gì, còn mời thống khoái một chút. Thương tinh tử lạnh giọng nói ra. Thiên ngoại vẫn thiết. cùng tinh thần luyện kiếm quyết cùng một chỗ rơi xuống khối kia vẫn thiết. Ta nghe nói, khối kia vẫn thiết một mực bị đặt ở truyền kiếm các đệ nhất tầng, thế nhưng là ta vừa mới cũng không nhìn thấy tung tích của nó. Còn mời thương tinh quan chủ chỉ điểm một hai, khối kia vẫn thiết bây giờ ở nơi nào. Liêu thủy tâm cười ha hả nói ra. Ngươi muốn khối kia thiên ngoại vẫn tiết?